Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huyệt Công Từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com quyền tám Liên Minh Bí Ẩn chương một Chủ nhân của Thiên Nhịt khoáng khắc ở tinh vực so trận pháp mở ra địa phương trồng hoa bảy màu không về nội giới cũng chẳng phải ngoại giới một cây hoa đỏ thắm trong bảy cây khác nhau đang kết quả. lúc này đạo quả đã càng thêm rực rỡ. hạt châu thiên nơ cơ y cơ hơi chậm rãi chuyển động trong đạo quả. mặt trên của hạt châu bùng ra một ngọn lửa màu lam. ngọn lửa này bùng lên bên trong làm màu sắc của đạo quả này càng thêm rực rỡ bật thẳng vào mắt. một lúc lâu sau Ngoài ngọn lửa màu làm còn mơ hồ lóe lên sấm sét, lúc này sấm sét bao quanh bên ngoài rồi chậm rãi dung hợp xuyệt cháy. Sau đó một luồng chiến ý cảnh bùng ra, dần dần những chất lòng dinh dưỡng của quả cây dung hợp với ngọn lửa lam sắc và tia chớp vào cùng một thể. Ba loại lôi, hỏa và chiến xung hợp lại, nếu ở bên ngoài thì căn bản không có khả năng thành công, nhưng ở bên trong quả cây đã hấp thu rất nhiều đạo niệm và lực lượng ở trong rất nhiều chất bổ dưỡng lại làm cho chuyện không thể kia xuất hiện những chuyện biến nghiêng trời lệch đất. Quan trọng là trong quả cây còn có thiên nghị. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ý cảnh mới đột nhiên xuất hiện, ý cảnh này là chân giả đạo. Nó là hình thức huyến hóa của thái cực có một nửa thật và một nửa là giả, một nửa là người, một nửa là quả, đồng thời một nửa sống và một nửa chết. Sau khi thái cực ý cảnh huyến hóa ra thì lập tức hấp thu ngọn lửa, tia chớp và chiến ý cảnh giống như thái cực đã trở thành một vòng xoáy liên tục xoay tròn và hấp thu cả mọi thứ trong quả cây. Lúc này thiên nhịp chính là trung tâm của thái cực, nó chậm rãi chuyển động. Nếu Vương Lâm đang ở tình trạng thanh tỉnh thì có thể cảm nhận được tình cảnh này Nhưng lúc này trạng thái của hắn cực kỳ mơ hồ, giống như tiêu tán mà lại giống như đang tồn tại Khi thái cực chuyển động thì lôi hỏa và chiến đều bị hút vào trong Hỏa đạo của quy tắc sung luyện thiên địa Trong ý thức vừa mới được tái sinh của Vương Lâm khẽ vang lên một cây nói giống như ẩn niệm khắc Khi câu nói này vang lên thì tất cả chất lỏng do rất nhiều đạo niệm và cảm ngộ tạo thành quả cây đều lập tức bị hút vào thái cực một cách điên cuồng. Toàn bộ đạo niệm bị cuốn vào bên trong thái cực đều là những minh ngộ trong suốt cuộc đời về lực lượng ngọn lửa của những người đã chết sau rất nhiều năm tháng. Khi vương lâm liên tục hấp thu thì trái cây kia đã không còn tươi đẹp, chất lỏng bên trong bị thôn phệ điên cuồng bên ngoài quả đã xuất hiện một vài nếp nhăn. Khi điên cuồng hấp thu thì vương lâm giống như rơi vào trong luân hồi. Hắn đột nhiên trở thành một lão già đứng giữa tinh không, hai tay đang vung vẩy để điều khiển ngọn lửa trong thiên địa, lại đột nhiên trở thành người đàn ông trung niên sơ hai tay nâng một tu chân tinh ném vào biển lửa. Hắn lại trở thành một người thanh niên đi ra từ trong một vùng thiên địa được bao phủ trong biển lửa. Khi người này tiến ra thì tất cả biển lửa đều bị hấp thu. Hàng loạt những luân hồi như vậy liên tục xuất hiện trong tâm thần vương lâm. Mỗi khi xuất hiện đều đại biểu cho một lần minh ngộ đối với ngọn lửa. Khi liên tục chìm đắm vào trong luân hồi, tất cả những đạo niệm cảm ngộ về ngọn lửa đều dung hợp vào ý thức vương lâm, khắc thật sâu vào tận đáy lòng trở thành một bộ phận trong cơ thể. Khoảnh khắc này từ thời viễn cổ, thượng cổ, tiên giới thậm chí ngay cả tứ đại giới, tất cả những cảm ngộ của con người về ngọn lửa đã trở thành chất sinh dưỡng của vương lâm. Dù tất cả đều đã đến nhưng những cảm ngộ trong suốt cuộc đời bọn họ đều bị hút đi và trở thành chất sinh dưỡng của đạo Nhưng hôm nay đều đã bị vương lâm hấp thu sạch sẽ Lôi đạo của quy tắc trừng phạt vạn sinh linh Khoảnh khắc khi thần niệm nói ra chữ đạo Thì quả cây khổng lồ này đột nhiên dùng một chữ tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được để nhanh chóng thu nhỏ lại Tất cả chất lòng bên trong đều bị vương lâm hấp thu Những đạo niệm được ẩn dấu càng điên cuồng dung nhập vào trong ý thức Vương Lâm Vương Lâm thấy được tất cả những lực lượng sấm xét của tu sĩ trong thiên địa từ xưa đến nay Những quy tắc sấm xét mà luyện khí sĩ và người viễn cổ cảm ngộ được Toàn bộ mọi thứ đều dung nhập vào trong ý thức Khoảnh khắc này Vương Lâm giống như đã hóa thân thành thiên địa Đã trải qua nhiều năm tháng từ thời viễn cổ cho đến nay Vương Lâm đã trở thành một trong hàng loạt những luyện khí sĩ, tu sĩ và người viễn bổ. Tất cả những người này đều đạt được lực lượng sấm sét trong thiên địa, sau khi trải qua nhiều cơ hội cảm ngộ đã xuất hiện lôi đảo. Chiến đạo của quy tắc bất khuất thiên địa trên toàn bộ phong giới, tất cả những đạo niệm của đám người bị hấp thu đều ẩn giấu những quá trình chiến đấu cả đời, lúc này toàn bộ đều đang nhen nhóm trong ý thức của Vương Lâm rồi hóa thành một luồng ý chí kinh thiên động địa khắc sâu trong tâm thần. Quả cây ngày càng thu nhỏ lại, chất lỏng liên tục bị Vương Lâm hấp thu, ngay cả thân cây trăm trượng màu đỏ cũng trở nên run rẩy đúng lúc này trong tinh vực nuôi những cây hoa bảy màu đột nhiên vang lên một âm thanh linh hoàng. Đạo quả sắp xuất hiện tại sao lại khô héo? khi âm thanh này vang lên thì một luồng thần niệm phóng thẳng về phía đạo quả. nhưng khoảnh khắc khi thần niệm này phóng đến thì thiên nhiệt trong đạo quả đột nhiên bùng ra một luồng sáng êm dịu rồi chậm rãi tản ra khắp bốn phía. Thần niệm đập vào luồng sáng thì bắn ngược trở lại Lúc này xuất hiện những biến đổi kinh thiên Đạo quả đang héo rú biên cuồng, Khi bị hút khô thì lớp vỏ tan vỡ hóa thành rất nhiều luồng tinh quang hồng sắc Tất cả đều bị đồ án thái cực bên ngoài hạt châu thiên bị hấp thu sạch sẽ Tình cảnh vẫn chưa chấm dứt Khoảnh khắc khi đạo quả bị hấp thu thì thân cây màu bỏ đột nhiên run sẩy kịch liệt Lúc này thân cây đang dùng một tốc độ khó tưởng để héo rũ, nhưng tất cả tinh hoa của thân cây đều không thể tránh khỏi bị hấp thu, tất cả đều bị hút vào trong thiên nhịp. Ý thức của Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng nguyên lực không thể tưởng tượng đang dung nhập vào trong tâm thần. Ý cảnh của hắn đang liên tục hấp thu đột nhiên tăng lên cực mạnh. Khi vương lâm điên cuồng hấp thu thì rất nhiều đạo niệm và nguyên lực liên tục xung nhập vào trong cơ thể. Lúc này hắn lập tức sinh ra cảm giác giống như thân thể sắp tan vỡ. Những cơn đau kịch liệt giống như có thể xé toạt tâm thần trong ý cảnh nơi tâm ẩn vương lâm đang tràn đầy thật và giả, sống và chết, nhân và quả. Còn có cả lôi, hỏa, chiến. Khoảnh khắc này giống như tất cả các loại đều hóa tan, tất cả đều trở thành những cảm ngộ của chính bản thân Vương Lâm, đã trở thành một luồng lực lượng chưa bao giờ xuất hiện trong thiên địa, một loại quy tắc mới. Khoảnh khắc khi quy tắc vừa được xuất hiện trong thân thể Vương Lâm đột nhiên nổ âm một tiếng như sấm nổ bên tai. Hắn đột phá tình niết trung kỳ đạt đến tình niết hậu kỳ. Loại uy tắc này bên trong có ẩm dấu thật giả, nhờ vào lôi, hỏa và chiến trong thiên địa mà trở thành đạo của Tiên vương lâm. Đạo này bao hàm cả lôi, hỏa, chiến bao gồm cả sinh tử, nhân quả và thật giả. Chỉ có thể ở vào trong hoàn cảnh này mới có thể hòa hợp được rất nhiều cảm ngộ như vậy sùng hình thức bùng nổ của Thật Giả làm Vương Lâm chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, chủ. tiếp từ Tịnh Niết Trung kỳ tiến lên Tịnh Niết Thấu kỳ đại viên mãn. Nhưng tất cả còn chưa kịp thú dưới sự tranh đấu của Hạ Châu Thiên Nhịch, Vương Tâm không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện ra. Tâm thần hắn bị hút vào trong Thiên Nhịch rồi liên tục cảm ngộ, liên tục hấp thu, tu vi Tịnh Niết Thấu kỳ đạt phóng về phía Tịnh Niết đại viên mãn hình như ngay cả tịnh biết đại viên mãn cũng không phải cảnh giới cuối cùng khi liên tục hấp thu đạo quả chưa bao giờ vương lâm tiếp cận cảnh giới tịnh biết đại viên mãn gần như lúc này cũng đã rất gần để tiến lên toái biết vực sâu ngăn cách giữa tịnh biết và toái biết thường phải mất vài năm tu luyện mới có thể bước qua nhưng lúc này sau khi hấp thu đạo quả của cây hoa bảy màu thì khoa ngăn cách lại được thu hẹp rất nhiều lần Đây là một cơ duyên cực kỳ thổng lồ, muốn bước qua cánh cửa ngăn cách giữa tỉnh miết và toái miết. Dù có đan dược phù trợ thì đối với Vương Lâm cũng không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể. Nhưng hiện nay những điều Vương Lâm cảm ngộ về đạo thật sự đã không phải chính mình tìm ra, mà có được sau khi hấp thu đạo quả luôn hồi. Những loại đạo này cần phải có thời gian mới hoàn toàn chuyển hóa được. Nhưng lúc này Vương Lâm cũng không có thời gian và cơ hội để nghĩ đến những gì được và mất. Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được Thiên Nghị đang dùng một tốc độ điên cuồng để hấp thu tất cả tinh hoa của cây sinh ra đạo quả. Tình hình lúc này giống như hai bên đang trao đổi cùng giá với nhau Thiên Nghị mang đến cho Vương Lâm sinh cơ để vượt qua kiếp nạn này, nhưng nó nhất định phải hấp thu đủ lực lượng thiên địa. Trạng thái này cũng không xa lạ gì đối với Vương Lâm, những năm tháng ngày xưa hắn đã biết được đặc tính này của thiên nghiệp, mỗi lần nó mở ra thì nhất định phải hấp thu một lực lượng thiên địa khổng lồ. Nếu bỏ qua cơ hội hôm nay thì sau này chắc chắn sẽ phải hối hận ta thà ha tổn nhiều thời gian để lính ngộ cũng không thể bỏ qua cơ hội và tạo hóa lần này. Từ khi vương lâm đạt được thiên nhịp thì đây là lần đầu tiên hắn và thiên nhịp phối hợp với nhau cướp đoạt lực lượng thiên địa. Ta là chủ chứ không phải là nô lệ của thiên nhịp. Ta làm ngũ hành của ngươi được viên mãn, lại cho ngươi hai cực âm dương. Ngươi cứu ta ra khỏi nguy hiểm, ta biết ơn sự trợ giúp của ngươi. Nhưng đắc là trao đổi thì nếu những lợi ích đều bị ngươi lấy đi. Lúc này ta có khác gì nô lệ chứ? Khi hấp thu lực lượng thiên địa và đạo niệm, ta và ngươi cùng phân chi ra thì có gì đâu Ta mới chính là chủ của thiên nhị Thiên nhị Khoảnh khắc này giọng nói già nua lại vang lên với nỗi sợ hãi khó sức tưởng tượng Tinh không lập tức chấn động và vặn vẹo. một lão già mặn hác bào đột nhiên huyến hóa ra Lão nhìn chằm chằm vào thiên nhịp trong vòng thái cực thân thể vừa khẽ động đã lập tức tấn công. Nhưng hoàng khắc khi lão già tiến đến thì lập tức bị cản lại bên ngoài mười trường. Lão không thể tiến vào nửa bước mà chỉ trơ mắt nhìn cây hoa bảy màu đỏ máu trong nắm hoa bảy màu được chính trưởng tôn bỏ ra rất nhiều tâm huyết để nuôi trồng Sau đó lại trải qua rất nhiều năm tầm bổ bị kẻ khác hấp thu sạch sẽ. Sau khi hấp thu tất cả thì thái cực trên hạt châu thiên nhịp cũng lập tức bị hút vào bên trong Lúc này chỉ còn lại 6 cây hoa và một hạt châu thiên nhịp lơ lứng bên trong Khoảnh khắc này trên hạt châu thiên nơ gơ y cơ hơ lập tức bùng ra những luồng hào quang chói mắt Luồng sáng này cao vạn trượng bao phủ tất cả tinh vực đồng cũng có một cánh cửa hư ảo khổng lồ xuất hiện tinh vực Độ lớn của cánh cổng có thể chống đỡ cả thiên địa, những luồng khí tức tang thương bùng ra ngoài. Cánh cửa này đang khép kín, không có bất kỳ khe hở nào. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1221 Thân phận chủ nhân của Phong Lão già áo đen nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt Trong mắt lộ ra vẻ không thể tin Nhưng đồng thời cũng có một vẻ tham lam điên cuồng tràn ra Hai tay hắn bấm huyết thân thể lại một lần nữa lao ra Nhưng ngay lúc này hắn tới gần cánh cửa lớn này chậm rãi mở ra Ngay khi cánh cửa này mở ra Một đạo ánh sáng mạnh từ bên trong ầm ầm chẳng ra trực tiếp bao phủ khắp thân thể lão già Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão già kia ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thân thể không lao tới nữa, mà nhanh chóng lui về phía sau Đây, chủ nhân của phong giới chẳng lẽ đã sống lại Quần áo đen khắp toàn thân lão già trong thời gian ngắn bị thiêu đốt, lộ ra một thân thể gầy nhon Nhưng thân thể hắn cũng toát ra một lượng lớn yêu khí, như thể trong đạo ánh sáng bao phủ thân thể hắn như muốn hóa tan. Cửa lớn mở ra, một luồng khí tức chấn kinh thiên địa trong nháy mắt tràn ra theo trận pháp bên ngoài phong giới không ngừng trào ra. Trận pháp phong giới trong khoảnh khắc này sau khi thác sâm rời đi không lâu, lại một lần nữa xuất hiện trận linh. Lúc này ngay cả một trận linh cuối cùng chưa từng xuất hiện cũng biến ảnh hiện ra. Trận linh cuối cùng này không ngờ lại là một ngọc bội. Ngọc bội này vừa xuất hiện, phong giới đại trận đột nhiên xuất hiện gần sóng vô tưng tiếng nổ ầm ầm kinh thiên. Giờ phút này, những cường giả trong đám người thái cổ bên ngoài phong giới toàn bộ đều cảm nhận được một luồng khí tức làm cho bọn họ tâm thần chấn động. Khí tức này đối với một vài lão quái đã sống rất lâu trong số họ cũng không xa lạ Khí tức này khiến cho bọn họ run rẩy, Làm cho bọn họ trong khoảnh khắc này trong đầu trống sống toàn bộ đều bị nỗi sợ hãi lấn áp Chủ nhân của phong giới So với bên ngoài bên trong cảm thấy cũng không quá lớn Chỉ có những người mạnh nhất trong tứ đại giới mới có thể cảm nhận được Trong thần tung bên trong mật thất có một đồng tử đang khoanh chân ngồi. Người này hình dáng như một đồng tử, nhưng tóc lại hoa sâm, khoanh chân ngồi đó, dường như đã hàng vạn năm vẫn không hề nhúc nhích. Nhưng lúc này, mí mắt người này khẽ động, mạnh mẽ mở hai mắt. Khí tức của chủ nhân. Ở vũ tiên giới Thanh Lâm đang lặng yên tĩnh tỏa, cố gắng nhanh chóng khôi phục Tu Vi. Nhưng trong khoảnh khắc này, hai mắt hắn cũng bùng phát ra tinh quang chưa từng có, mạnh mẽ đứng lên, nhìn xa xa, hít thật sâu thở ra một hơi. Sư Tôn Tại phong tiên giới, ở một chỗ tràn ngập van thú, trên một đường lớn trong tiên giới bị phá hủy này, có một lão già đang khoanh chân ngồi. Thân thể lão già này như một pho tượng toàn bộ đã hóa thành đá. Nhưng giờ phút này, ở chỗ hai mắt của bức tượng cũng lập tức xuất hiện vết nước tiếng sắc sắc vang lên Lão già mở đôi mắt dường như rất lâu chưa hề mở ra Khí tức của lão già Ánh mắt lão già lộ ra vẻ kỳ dị Vô số ký ức như đã ngủ say bỗng hiện lên tràn ngập trong đầu Rất lâu sau, hắn lại nhắm hai mắt lại, lại trở thành tượng đá Bên trong phong giới trên một tu chân tinh, một nữ tử đang đứng trên một đỉnh núi, nhìn bầu trời, hai mắt lộ ra vẻ hồi tưởng và mê man. Nghĩ không ra khí tức này rốt cuộc là của ai? Rất quen, rất quen thuộc. Cùng lúc này bên trong phong giới trên một tu chân tinh có một thanh niên đang nằm ngủ ngáy như sấm trên một ngọn núi, chỉ thấy thân thể run lên, ngồi bật dậy. Ngơ ngắc nhìn về phía xa xa Hồi lâu sau gãi gãi đầu Hù dọa lão tử giật mình Còn tưởng mấy lão già từ tiên vực xuống đây bắt lão tử Nhưng khí tức này sao lại quen thuộc đến như vậy Thanh niên này chính là người khi vương lâm trong thiên kiếp Từ trong cách khe xuất hiện chạy ra Thiên nhịp hóa thành cửa lớn Ngay khi cửa mở ra Từ bên trong có một người chậm rãi đi ra Ở phía xa xa, lão già ở bên trong đạo ánh sáng bao phủ đang không ngừng tiêu tán Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn nhớn mày Không phải chủ nhân của phong giới Người này chẳng lẽ lại là chủ nhân thứ hai của phong giới Khí tức trên thân thể người này không mạnh Khiến cho ta có cảm giác sợ hãi không phải là người này Mà là cửa lớn phía sau người này Người từ trong cửa lớn đi ra chính là Vương Lâm. Hắn không có thân thể, chỉ là một nguyên thần. Lão già ở đằng xa ánh mắt lói lên, cắn răng vung tay phải về phía trước, lập tức có một đám xương mù đen tràn ra, bao vây toàn thân hắn, lao thẳng về phía trước. Xếp người này đoạt lấy thiên nhịp, nếu thành công có thể không cần cố kị trưởng tôn. Toàn thân lão già này bị màn xương đen bao phủ, kháng cử lại ánh sáng trong khi đang không ngừng tiêu tan, lao thẳng đến vương lâm. Còn có một bàn tay từ bên trong màn xương thò ra, hướng về vương lâm hung hăng chụt một cái. Ánh mắt vương lâm lói lên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức bổn nguyên của bức thứ ba đang điên cuồng tấn công tới. Nhưng thần sắc hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Lạnh lùng nhìn chầm chầm bàn tay đang nhanh chóng đánh tới bước về phía sau một bước tiến vào cửa lớn thiên nghịch Ngay lúc lão già kia tới gần đột nhiên cửa lớn thiên nghịch ở phía sau vương lâm chợt có ánh sáng mạnh vườn quanh Cùng lúc đó ở trên cửa lớn đột nhiên có một cánh tay rất lớn biến ảo hiện ra hướng về lão già kia hung hăng tung một chảo Âm một tiếng, đám xương đen bao phủ toàn thân lão già kia đột nhiên nổ tung, hóa thành một lực xung kích bổn nguyên, cố gắng chống cự lại cánh tay lớn kia để cho hắn có cơ hội giết Vương Lâm. Nhưng đám xương này nổ tung cũng không làm cho cánh tay lớn kia dừng lại chút nào, trong tiếng ầm ầm chụp tới lão già. Mặc cho lão già tránh né thế nào cũng không thể thoát khỏi một trảo của cánh tay này. Hắn cắn đầu lưới thân thể đột nhiên biến ảo, xuất hiện ba phân thân, một phân thân trong đó lao thẳng tới vương lâm, hai phân thân kia nhằm về phía cánh tay. Đúng lúc này cánh tay lớn kia lập tức nắm bàn tay lại, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp bội trực tiếp quét ngang ra. Hai phân thân kia đột nhiên ầm ầm tan vỡ, cùng lúc đó cánh tay nhanh như chớp tấm ngay lấy thân thể lão già đang lao tới vương lâm cung hăng vuốt một cái. Nếu bản thể tới đây thì cũng có thể liều một phen, nhưng lúc này lão già vẻ mặt cười khổ thầm than một tiếng thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, tin tan không còn. Cho tới lúc cuối cùng, thần sắc Vương Lâm vẫn lạnh lùng, không có một chút biến đổi nào. Sau khi lão già tiêu tan, cửa lớn Thiên Nhịch phía sau Vương Lâm lại một lần nữa lóe lên ánh sáng. Nhanh chóng co rút lại trở nên mơ hồ, biến mất không cùng, hóa thành thiên nghị, cuốn lấy nguyên thần vương lâm hướng về phía xa bay đi, phá khai tinh vực này tiến vào bên trong hư vô, biến mất Thất thải giới đẹp trăm năm chìm trong bóng tối, vào một ngày trên không trung chỗ một bọn núi ở nơi sâu nhất, xuất hiện hào quang dạng người Ngay khi hào quang này bao phủ thất thải giới, một hư ảnh mơ hồ biến ảnh hiện ra, mơ hồ lộ ra vẻ mê men cùng cảm khái, dường như than lên một tiếng. đạo ánh sáng này rơi xuống một thi thể đầy bụi đất trên đỉnh núi, giống như là một giấc mộng. Một giấc mộng kéo dài nhiều năm, hư ảnh kia thì thào, dần dần xung nhập vào trong thi thể trên đỉnh núi, xung hợp với nhau. Hồi lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt, thân thể đột nhiên có tiếng đồng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy cho bụi lập tức tản ra, hình thành một cơn gió lúc hướng về bốn phía quét ngang ra. Hắn ngủ say đã trăm năm, lại một lần nữa đứng lên. Ngay khi Vương Lâm đứng dậy, từ trong cơ thể hắn truyền ra một luồng khí tức tình nít hậu kỳ. Khí tức này không ngừng tăng lên, ngay lập tức đạt tới đỉnh đột phá, đạt tới đỉnh miết đại viên mãn Nhưng khí tức này vẫn không hề ngừng tăng, mà một lần nữa trở nên điên cuồng Hướng tới toái miết, bắt đầu tiến sâu vào Một đóa thất thải hoa đạo niệm cùng với sức mạnh thiên địa nó hấp thu được cực kỳ khổng lồ Mặc dù đã bị thiên nhịp châu nuốt lấy phần lớn Nhưng do vương lâm lần đầu tiên chủ động cướp đoạt Nên tử thiên nhị châu cũng hút lại được rất nhiều Giờ phút này tóc hắn không gió tự động bay Toàn thân tản mát ra khí tức vượt dị Ngọn lửa trong mắt trái hình thành một dấu ấm Thiểm điện trong mắt phải cũng hóa thành vũ ấm Hai dấu ấm này bay ra, dung hợp thành một Ở bên trong mơ hồ còn ẩn chứa một chữ chiến Đây là một dấu ấm chưa từng xuất hiện trong trời đất Là một đạo quy tắc mới Lúc này ấm ký kia trong lúc ló lên Rơi vào mi tâm của Vương Lâm Cùng với đạo thật giả của hắn hợp nhất Trên mi tâm của hắn đột nhiên bên ngoài Dấu ấm kia xuất hiện một hình giống như là thái cực Chậm rãi xoay tròn cuối cùng phát ra ánh sáng vừa dị Dấu ấm này dần dần thu nhỏ lại Trở thành một tinh điểm Ló lên ở trên mi tâm Dần dần ẩn đi Tinh điểm này bất kể nhìn như thế nào dường như rất tương tự với cổ thần chi tinh Nếu có cổ tinh cổ thần trên mi tâm xuất hiện tinh điểm do quy tắc mới hóa thành này Thì rất có khả năng sẽ bị người ta tưởng lầm là Thập tinh cổ thần Ngay sau khi quy tắc tinh điểm này xuất hiện trong cơ thể vương lâm đột nhiên bùng phát ra một luồng khí tức toái miếp Sự hùng mạnh của khí tức này thật là kinh thiên động địa Vương lâm hít sâu, hai mắt lộ ra vẻ tỉnh táo sơ tay phải lên nhanh chóng bấm quyết Liên tục điểm vài phát lên người mình Sau đó sắc mặt trở nên có chút hùng hào Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại Lập tức lại tiếp tục điểm xuống Sau khi xuất ra vô số cấm chế phong ấn. Lúc này hắn mới dừng tay, khí tức toái niết bên trong cơ thể hắn dần dần tiêu tan, cuối cùng bị ẩn giấu dưới rất nhiều cấm chế kia. Khí tức này đủ để cho ta có thể đạt tới đỉnh của toái niết sơ kỳ. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, quy tắc do ý cảnh chuyển hóa thành này, trong khi ta còn chưa hiểu được hoàn toàn sẽ ngưng động lại một cách triệt để, khiến cho tu vi của ta sau này nửa bước cũng khó tiến. Phương pháp này đối với sau này có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu bỏ qua thì cũng không khỏi đáng tiếc, cho nên trước tiên cứ phong ấn lại đợi sau khi hoàn toàn hiểu và nắm được quy tắc do ý cảnh chuyển hóa thành mới lại mở phong ấn ra. Như vậy mới thật sự chắc chắn, có thể khiến cho tu vi của ta càng mạnh. Vương Lâm hít sâu, ánh mắt lói lên hàn quang. Với tu vi tịnh niết đại viên mãn của ta hiện giờ chỉ còn cách toái niết nửa đức, không biết phối hợp với thân thể của cổ thần cùng với một thần thông và pháp bảo của cổ thần thì sẽ mạnh như thế nào? Toái niết hậu kỳ, toái niết đại viên mãn có thể đánh thắng được không? Toái niết hậu kỳ thì có thể thắng, đại viên mãn thì chưa từng sao chiến cũng không thể biết được. Nếu có cơ hội, ta phải đánh một trận. Dấu ấm tinh điểm kia được ẩn giấu trên mi tâm của Vương Lâm không thể khống chế lại ló lên, khiến cho toàn thân hắn bị một luồng chiến ý nồng đậm bao phủ. Vương Lâm hít sâu, áp chế tinh điểm này xuống, nhăn mặt lại trong lòng hiểu đây là biểu hiện của sự chưa hoàn toàn hiểu rõ và khống chế được. Phải đi thôi, không biết văn thú trong những năm này thế nào còn ta ngủ say ở trong thất thải hoa này rốt cuộc đã bao lâu rồi. Chắc là chừng hai ba mươi năm Hai mắt vương lâm sáng ngời Mang theo sự tự tin rất lớn Bước từng bước trực tiếp rời khỏi ngọn núi Hướng về phía trước bay đi Kết thúc chuyến này nên đến phong tiên giới Nếu có thể bắt được một số lượng lớn văn thú Thì trong vân hải cho dù là thần tông Ta cũng có tư cách để sông vào một phen Chỉ không biết là thác sâm có thức tình hay không Ngay lúc này trong thái cổ tinh thần bên trong tinh hải mịt mù thác sâm lặng lặng nhìn tinh không, nghiến răng ghen ghét, thần sắc cực kỳ âm trầm, lửa giận tràn ngập toàn thân như muốn hủy diệt hết thầy sinh linh mà hắn nhìn thấy. Hắn lao tâm khổ tứ, không tiếc phá vỡ một tinh điểm, hút một tu sĩ bước thứ ba ở trong tinh điểm đến khô mà chết. Mà lúc này mới miễn cưỡng phá vỡ được trận pháp đi ra Chính là muốn nuốt lấy Vương Lâm Nhưng lúc này bất kể hắn cảm ứng như thế nào Cũng không thể cảm thấy một chút khí tức của Vương Lâm Không có ở trong giới này, không có ở bên ngoài Nhưng trong trận pháp kia lại có khí tức của hắn Chẳng lẽ hắn có thể dung nhập vào trong trận pháp Không thể, với tu vi của hắn không thể làm được như vậy Thác sâm ngửa mặt lên trời giống giận trờn hai mắt, nhìn lại tất cả mọi nơi, phát hiện ra ở xa xa có một tinh vực, dường như có rất nhiều người thái tổ cư trú lửa giận không có chỗ phát, hắn nắm tay lại, ầm ầm đi tới. Vương Lâm đáng chết, bổn thần sớm muộn cũng có ngày tìm được ngươi, nuốt lấy ngươi để hạ sự tức giận trong lòng. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1222 Sự kính sợ của Vân Hồn Tử Vương Lâm mang theo vẻ suy tư bước ra ngoài ngọn núi Giờ phút này cách the trên đỉnh núi đã biến mất Hào quang tràn ngập thất thải giới cũng tiêu tan Màn đêm lại bao trùm Nhìn phía trước tối đen như mực thần thức vương lâm tản ra Sau khi ra khỏi ngọn núi phóng nhanh đi Nhưng lập tức thân thể hắn dừng lại cúi đầu nhìn về một phía sơn tốc cách đó không xa Ra đây cho ta Thanh âm vương lâm bình tĩnh Nhưng lại có một sự uy nghiêm không thể cử tuyệt Lời nói lạnh như băng Giống như âm phong thổi qua Vang vọng bên trong sơn tốc còn phóng lên cao Giống như chấn động toàn bộ thất thải giới, hình thành tiếng nổ ấm ầm như thể lời nói đi kèm theo mệnh lệnh, khiến cho tất cả những người nghe thấy đều phải tâm thần kịch chấn. Vân hồn tử khoanh chân ngồi bên trong một động phủ trong sơn cốc. Từ lúc vương lâm xuất hiện, khi cách khe chiếu dòi toàn bộ thất thải giới, hắn đang nhập định liền thức tỉnh theo đó còn cảm thấy hãi hùng khiếp vía cùng với nỗi sợ hãi không thể hiểu nổi. Hắn mơ hồ đoán ra, người từ trăm năm trước, dường như, đã trở về. Sát khí của hắn trăm năm trước, trong những năm này còn lưu lại không nhiều, đang trong lúc do dự đột nhiên cảm nhận được một khí tức khiến cho hắn hồn bay phách tán đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, lời nói lạnh như băng giống như từng lưới dao sắc bén ầm ầm biến ảo ở xung quanh hắn trực tiếp xuyên thấu thân thể, đâm vào trong nguyên thần. Sắc mặt hắn tái nhợt bên tai dường như có tiếng ấm vang quanh quẩn toàn thân mơ hồ xuất hiện ngọn lửa màu lam như thể đang bị thiêu đốt. Nhất là trong ngọn lửa này còn có nôi đình tràn ngập khiến cho hắn trong thời gian ngắn toàn thân tê dại. Càng làm cho hắn khiếp sợ hơn chính là một luồng chiến ý điên cuồng đã sâm lên trong lòng nếu chiến ý này có thể phát tiết ra thì không nói. Nhưng giờ phút này lại bị một ý cảnh đạo niệm phong tỏa bên trong cơ thể Vì thế khiến cho nguyên thần hắn bị chiến ý thiêu đốt đau đớn thống khổ Với tu vi của hắn cũng phải kêu thảm một tiếng Càng làm cho hắn cảm thấy đáng sợ hơn chính là bên trong thanh âm này Hắn có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt rằng nếu không lập tức đi ra, chỉ cần đối phương có một ý niệm trong đầu trong khoảnh khắc sẽ khiến cho mình tiêu tan bỏ mạng. Hắn, hắn, hắn tại sao lại mạnh như vậy? Vân hồn tử mặt không còn chút máu, vẻ mặt sợ hãi. Hắn cảm nhận được rõ ràng, vương lâm giờ phút này so với trăm năm trước hoàn toàn khác một trời một vực. Không có một chút gì do dự Vân hồn tử lập tức lao ra khỏi đồng phủ Lít mắt một cây liền nhìn thấy vương lâm đang lơ lửng giữa trời đất Ngay khi nhìn thấy vương lâm trong đầu hắn trống sống Chỉ có trái tim là đập điên cuồng Ngay trong khoảnh khắc này áp đi tất cả Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh Không có bất kỳ một tiếng động gì Nhưng vân hồn tử lại cảm thấy giờ phút này Dường như toàn bộ trời đất đã trở thành bàn tay của đối phương Mà chính mình lại đang trong lòng bàn tay đó Hoàn toàn không thể trốn thoát Sự sống chết của bản thân hoàn toàn không thể tự quyết định được Mà phụ thuộc vào người đang ở trước mắt Nhất là trên mi tâm của người trước mặt Mặc dù chống sống Nhưng vân hồn tử lại có một cảm giác mãnh liệt Rằng trên mi tâm chống sống đó Dường như có một con mắt gắt cao nhìn chầm chầm chính mình Con mắt kia ẩn chứa một quy tắc mà hắn không thể tưởng tượng nổi, dường như ngọn lửa màu lam cùng với Lô Đình đang thiêu đốt bản thân giờ phút này còn có chiến ý có thể phá vỡ nguyên thần kia, toàn bộ đều là từ trong con mắt thứ ba kia truyền đến. Mặc dù năm đó truyền tống trận bị vương lâm làm nhiễu loạn, khiến cho hắn xuất hiện bên trong sơn cốc này đối mặt với những mánh thú bên trong đám xương mù, mặc dù hắn sợ hãi. Nhưng so sánh với bây giờ, nỗi sợ hãi trước kia thật sự là không đáng kể Đối với hắn, khí tức của Vương Lâm đủ mạnh để hoàn hành thất thải giới Bản thân hắn ở trước mặt người này cũng chỉ giống như một con kiến Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt Tới cuối cùng, vân hồn tử sắc mặt lại càng tái nhợt Vương Lâm lạnh lùng quét mắt liếc nhìn vân hồn tử một cái sơ tay phải lên ngón trỏ chỉ vào hư không ánh mắt mang theo vẻ âm hàn tiếp xúc với hai mắt của vân hồn tử một đạo ấm ký rượt gì từ trong tay phải vương lâm biến ảo hiện ra hướng về phía vân hồn tử chậm rãi bay tới ấm ký này không nhanh nếu như vân hồn tử muốn tránh né thì cực kỳ dễ dàng nhưng dưới ánh mắt của vương lâm chán vân hồn tử toát ra mồ hôi lạnh Một cử động cũng không dám Hắn cảm thấy một nguy cơ mãnh liệt Nếu như mình cử động một chút Thì điều chờ đợi mình sẽ là sự chém giết vô tình Hắn tin rằng đối phương có thể làm như vậy Thậm chí có thể giết trong nháy mắt Cảm giác này là một loại dự cảm Mà hắn có được sau rất nhiều năm tu đạo Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ giống như hôm nay Cảm giác này rõ ràng khiến cho hắn sợ hãi Mắt thấy ấm ký kia càng ngày càng tới gần Vân hồn tử từ trong lòng đấu tranh Nhưng cuối cùng cũng bỏ qua hết thảy mọi sự chống cự Để mặc cho ấm ký kia rơi vào mi tâm Ấm vào thật sâu Ngay khi ấm ký này hạ xuống Ngọn lửa màu lam cùng với lôi đình biến ảo xả khó lường trong cơ thể hắn Còn có chiến ý kỳ dị bên trong nguyên thần Toàn bộ hướng về mi tâm ngưng tụ lại Cùng dung hợp với ấm ký kia Sau khi lói lên vài lần biến mất không còn Vân hồn tử âm thầm hít sâu một hơi Thần sắc cực kỳ cung kính thấp giọng nói Lão nô tham kiến chủ nhân Với tu vi của hắn hiển nhiên là có thể nhìn ra ngay ấm ký kia Không phải là một ấm ký giết người Mà là để thao túng sinh tử Mặc dù đối phương không nói rõ Nhưng hành động cũng biểu lộ hàm ý không thể nghi ngờ Sống làm nô bộc của hắn chết làm ma của hắn Vương Lâm quả thật có nghĩ như vậy Nếu như vân hồn tử này đuôi mù Hắn sẽ không ngần ngại hạ sát Thu ánh mắt đang nhìn vân hồn tử lại Vương Lâm bình tĩnh nói Ta đã ngủ say bao lâu rồi Vân hồn tử trong lòng đau khổ Nhưng không có một chút nào không cam tâm Chỉ hoảng hốt một chút Nhất là khi nghĩ đến sự trinh lệch của đối phương so với trăm năm trước, lại càng liên tục thầm than. Giờ phút này, hắn nghe thấy vậy, liền vội vàng nói. Chủ nhân ngủ say đã 99 năm. Vương lâm thần sắc như thường, nhưng trong lòng cũng ngẩn ra, nhìn trời đất tối đen phía trước trở nên trầm mặc Đã lâu như vậy sao? Vân hồn tử không dám quấy xảy vương lâm trầm tư. Phước tạp liếc nhìn vương lâm một cái Cảnh tượng sau 100 năm này đối với hắn mà nói cũng giống như một giấc mộng Hắn dù thế nào cũng không thể nghĩ ra người mà mình vẫn khinh thường khi tiến vào Hôm nay đã trở thành chủ nhân của mình Một lát sau thân thể vương lâm nhoáng lên một cái trực tiếp hóa thành cầu vồng ở giữa trời đất bay nhanh mà đi Vân hồn tử vội vàng đi theo sau trong lòng thở dài Với tu vi của vương lâm lúc này Tốc độ của hắn rất nhanh Không quá lâu sau đã tới sơn cốc Chỗ của tư mã mặt Nơi này trước xây ở dưới lôi hỏa Bên trong lôi hỏa ẩm chứa ý chí của vương lâm Cho nên vẫn được bảo tồn vung tay phải lên Vương lâm bước vào bên trong cốc Đi về phía trước Vân hồn tử cung dính ở bên ngoài sơn cốc Không có lệnh của vương lâm Hắn không dám tiến vào trong sơn cốc nửa bước Ở bên trong sơn cốc, vương lâm nhìn hết thảy những thứ quen thuộc Thời gian trăm năm dường như quá nhanh khiến cho hắn có chút không thể quen kịp Đồng thời trong lòng còn nổi lên một nguy cơ Thác sân chắc đã đi ra rồi Vương lâm ánh mắt ló lên đi thẳng đến đồng phủ thứ nhất ngồi xuống thần thức tản ra Nhìn một lượt liền thở phào nhẹ nhõm Trong vô số cấm trí của đồng phủ thứ nhất, tất cả nguyên tinh đều đã vỡ thành từng mảnh, những thú hồn bên trong cũng tiêu tan Văn thú ngã trên mặt đất, bên ngoài thân thể dường như có một vật hình quả trứng bao bọc Nó ở bên trong cực kỳ suy yếu dường như không có một chút sức lực để vùng vẫy chui ra Ngay khi thần thức vương lâm dò xét đến, văn thú đang suy yếu lập tức mở hai mắt Lộ ra vẻ mê man Nhưng rất nhanh liền trở nên sung sướng Bắt đầu vùng vẫy Nhưng lúc này bởi vì nó thiếu nguyên tinh Cho nên một khi chưa hoàn toàn lột sắc Thì sẽ không thể chui ra Sau khi vương lâm nhìn thấy liền cảm thấy đau lòng Mở động phủ tiến vào bên trong Tay phải túm một cây vào hư không cây thê Chứ vật liền hiện ra tất cả nguyên tinh Mà hắn lấy được đều đồng loạt toàn bộ bay ra Rơi ở xung quanh Ngay khi những nguyên tinh này xuất hiện Chúng lập tức tản ra nguyên lực nồng đậm Mạnh mẽ lao thẳng đến văn thú đang bị quả trứng bao bọc Nhanh chóng bị văn thú hấp thụ bắt đầu tiếp tục lột xác Đi mời Trần Thiên Quân tới đây Hắn hẳn là vẫn chưa chết Thần niệm của vương lâm lan ra Xuyên thấu trong sơn cốc Truyền vào trong tâm thần của vân hồn tử Vân hồn tự lập tức cung kính vân lệnh thân thể hóa thành cầu vòng bay về phía xa xa Trần tiên Quân vẫn khoanh chân ngồi trong đồng phủ từ trăm năm trước Trong lòng hắn cực kỳ phức tạp, dường như có hy vọng rời khỏi nơi này đã tiêu tan Thường thường hắn vẫn nhìn trời đất tối đen một cách mờ mịt Hồi tưởng lại cuộc sống của mình nếu không đi tới nơi này Sư tôn cùng các sư huyên để giờ phút này hẳn là đang ở trên chiến trường Trong tầng thứ 9 của tinh vực chém giết mánh thú Đó mới là nơi ta nên đi tới Ta không nên ở chỗ này Trong thời gian trăm năm trong thế giới không có một chút ánh sáng này Hắn yên lặng sống qua từng ngày một cách cô độc Vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng Nhưng ngay khi vương lâm thức tình Vùng đất tối đen hàng trăm năm bỗng xuất hiện ánh sáng cũng làm cho sự tuyệt vọng của Trần Thiên Quân bắt đầu run lên. Hắn muốn rời khỏi nơi này, muốn một cách phía thường, sự mong muốn này vô cùng mãnh liệt, đủ để hóa thành ngọn lửa thiêu đốt hắn. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, lao ra khỏi động phủ, nhìn về phía xa xa, tâm thần chấn động. Hắn, hắn đã trở về rồi. Ngay lúc hắn đang chờ đợi và lo lắng, từ xa có một đạo cầu vồng bay đến. Trần Thiên Quân liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngay bên trong đạo cầu vồng kia chính là Vân Hồn Tử, lập tức trong lòng than lên một tiếng, lui về phía sau vài bước, ánh mắt âm trầm, hết sức cẩn thận. Vân Hồn Tử lơ lửng trên không trung, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Thiên Quân một cái, trầm rãi nói: "Trần đạo hữu chủ nhân cho mời." Hãy cùng Lão Phu đi một chuyến. Chủ nhân. Trần Thiên Quân ngẩn người ra trầm ngâm một lát, sau đó dường như nghĩ ra điều gì, hít sâu, không nói lời nào, rồi đi cùng với vân hồn tử hướng về phía xa cùng nhau bay đi. Không lâu sau Trần Thiên Quân đã tới sơn cốc của tư mã mặt. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức của Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Trần Đảo Hữu, vào đây Từ bên trong sơn tốc truyền ra thanh âm của Vương Lâm Trần Thiên Quân vội vàng cung kính vân mình Mang theo sự kích động tiến vào trong sơn tốc Liếc mắt một cách liền nhìn thấy vư ảnh Vương Lâm bên ngoài động phủ Lữ Hương Trần Thiên Quân sau khi nhìn thấy Vương Lâm trong sự kích động thanh âm có chút xuân sỉ Cũng khó có thể khống chế tâm tư Nguyên tinh đã đủ chưa? Vương Lâm hơi gật đầu Đủ cũng đủ Trần Thiên Quân nâng tay mở khe chứ vật Lập tức bên trong lấy ra một túi chứ vật cung kính đưa cho Vương Lâm Vương Lâm nhận lấy Sau khi thần thức đảo qua Lưu lại một câu rồi xoay người tiến vào động phủ Chờ ta, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây Những lời này đối với Trần Thiên Quân mà nói Hắn đã đợi suốt trăm năm Giờ phút này hắn hít sâu kiểm chế tâm tư, nhìn bầu trời tối đen, như thế lúc này ngay cả bầu trời này dường như cũng có ánh sáng. Suốt cuộc cũng có thể đi ra ngoài. tiên nhịp, tác giả, nhí cân, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1223 Kinh biến Bên trong đồng phủ thứ nhất, vương lâm mở túi chứ vật ra Bên trong có rất nhiều nguyên tinh đủ để nhìn ra Trần Tiên Quân thật sự sưu tầm một cách rất nghiêm túc Hắn vung tay phải, nguyên tinh trong túi chứ vật lập tức không ngừng bay ra, rơi lên cấm chế xung quanh Tiếng ầm ầm truyền ra, chỉ thấy những nguyên tinh vương lâm vừa xuất ra lúc trước đã bị hút hết nguyên lực, hóa thành cho bụi tiêu tan. Ngay khi trục tiêu tan, những nguyên tinh mới lại tiếp tục rơi xuống. Một lượng nguyên lực lớn không ngừng theo trận pháp cấm chế xuống mánh nhập vào trong cơ thể văn thú. Dần dần sức sống trên người văn thú bắt đầu trở nên nồng đậm, chậm rãi hồi phục. Ở trên người nó... Màu tím tiêu tan, mơ hồ lộ ra ánh sáng vàng nhạt Ánh sáng vàng này rất nhạt, nhưng ngay khi xuất hiện lại có một luồng uy áp từ trên thân thể văn thú phát ra Trăm năm tế luyện, với lượng nguyên tinh đủ để cho bất cứ một tông phái nào cũng phải đau lòng Hơn nữa thủ đoạn lại đặc biệt, suốt cuộc cũng đã khiến cho văn thú lột xác thành công Theo nguyên lực không ngừng dung nhập tinh thần của văn thú càng thêm phấn khởi, sức vùng vẫy cũng dần lớn lên từng trận tiếng gầm nhẹ truyền ra. Sau khi nguyên tinh trong túi chứ vật tiêu hao hết bảy phần, văn thú xích gào kim thiên trong tiếng ầm ầm vùng vẫy thoát ra khỏi quả trứng bao phủ. Ngay khi nó bay lên, cái miệng sắc bén vung lên, đâm vào trong quả trứng, hút mạnh một cái, chỉ thấy quả trứng này toàn bộ đã bị hút khô. Tiếng sống to rõ từ trong đồng phủ truyền ra, văn thú toàn thân màu vàng nhạt mang theo sự hứng khởi, vần quanh bên người vương lâm, cái vòi khổng lồ không ngừng cọ vào thân thể vương lâm, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Kích cỡ của văn thú này cũng đã thay đổi. Giờ phút này nó chỉ to có ba trưởng, nhưng từ trên người nơ bê, sơ cũng lộ ra một khí tức có thể so sánh với tình niết. Vương lâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, vung tay phải lên thu văn thú lại. Văn thú là một đòn sát thủ của hắn, một khi chưa có một đàn hoàn chỉnh, hắn sẽ không để cho người khác nhìn thấy. Đi ra khỏi đồng phủ, vương lâm trong lúc trầm ngâm liền đem toàn bộ những vật còn lại trong đồng phủ thu lại kể cả lò luyện đan rất lớn kia Về phần đồng phủ lúc trước gian giữ những người lạc đường giờ phút này bên trong chống không trong trận chiến với lão già tóc trắng Năm đó theo lão già tóc trắng gọi ra đạo điểm mà chết Cho dù là lão già trong sơ, sơ quy, quy, o, gơ, nơ, phủ thứ tám kia cũng biến mất không thấy Mặt đất chỉ còn một đám cho cốt tràn ngập Tư mã mang để mặt đồng môn của hắn tìm kiếm Nhưng cuối cùng cũng không một ai thức tỉnh toàn bộ đều tiêu tan Vương lâm thầm than đứng bên ngoài gian đồng phủ thứ sau Sơ tay phải đặt lên trên cửa đá Túi nguyệt cấm chí trên đó đột nhiên nổi lên Hóa thành gọn sóng tản ra, như hai mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hắn hung hãn tung ra một quyền, trong tiếng ầm, ầm vang lên, từ trong cơ thể Vương Lâm lập tức bùng phát ra một lực xung kích cực kỳ cường đại đánh vào trong khối đá trong khoảnh khắc này trên mi tâm vương lâm tinh điểm quy tắc so ý cảnh hóa thành kia đột nhiên lóp lên chỉ nghe âm một tiếng kinh thiên động địa núi đá dưới một quyền của vương lâm trong tiếng sắc sắc xuất hiện một vết nước tan vỡ cảnh tượng này được trần thiên quân bên trong sơn tốc tận mắt nhìn thấy Hắn hít sâu, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm càng thêm phần kính sợ, cho dù là vân hồn tử ở bên ngoài sơn tốc cũng hơi có chút phát hiện được, tâm thần chấn động Ngay khi núi đá này mở ra, Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng bản thân so với năm đó hùng mạnh hơn rất nhiều. Loại cảm giác này rất tốt. Tiến vào đồng phủ, Vương Lâm nhặt một ngọc sản từ trên mặt đất lên thần thức đà qua ngọc sản này quả nhiên là như hắn dự đoán năm đó thứ bên trong quy chế chính là tuế nguyệt cấm trí trong tứ đại cấm trí cứ như vậy sau khi đánh một quyền vào gian đồng phủ thứ bảy lấy được một ngọc sản khác thần thức của vương lâm đảo qua đem toàn bộ tuế nguyệt cấm trí ghi nhớ trong lòng sau đó bóp nát ngọc sản tuế nguyệt cấm trí là một trong tứ đại cấm trí cho dù là tư mã mặc cũng phải cần trăm năm mới có thể hiểu được. Cấm chí này bác đại tinh thâm cần nghiên cứu một cách tỉ mỉ có thể học được. Hơn nữa cấm chí này quá mức áp liệt, nếu tu vi của vương lâm không có tiến nhanh. Mà bản thân lại là truyền nhân của phá diệt cấm chế đối với việc tao cấm chế đã đạt tới đỉnh tất cả những yếu tố này nếu chỉ thiếu một thì sẽ không dễ dàng phá giải tuế nguyệt cấm chế này như vậy Một điều tối quan trọng khác đó là tuế nguyệt cấm chế của tư mã mặt cũng chưa được thi triển tới mức thực sự tinh túy Dù sao trong thời gian quá ngắn hắn cũng chỉ mới học được một phần mà thôi Loại cấm chế vùng mạnh này, vương lâm không cho phép người khác có thể vì sơ suất của mình mà có thể học được, cho nên mới hủy diệt ngọc sản này, khiến cho tối nguyệt cấm chế chỉ có mình mới có thể nắm giữ. Động phủ này của tư mã đặc, có nhiều cấm chế nhất, mà lại cũng thần bí nhất, đó là gian thứ 9. Vương lâm năm đó chỉ nhìn thấy trong đó có xương mù bảy màu lượn lờ, không nhìn rõ vật bên trong. Sờ phút này trong lúc tiến về phía trước, hắn đã tới bên ngoài gian động phủ thứ 9, tay phải đặt lên lối đá, nhẹ nhàng ấm một cái. Lập tức lối đá này liền xuất hiện rất nhiều gợn sóng trong lúc mặn vẹo dần trở nên trong suốt. Ánh mắt Vương Lâm như điện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên trong động phủ. Như thể là vĩnh hằng tú nguyệt cũng không thể xóa đi màn sương bảy màu ánh sáng bảy màu lại ẩn hiện từ trong núi đá phát ra dần dần chiếu sáng sơn cốc tối đen này nhìn đám sương mù bảy màu bên trong động phủ vương lâm trong lúc lờ mờ thấy được vật bên trong đó ở vị trí trung tâm trong đám sương mù trên mặt đất có một bộ hài cốt đây là một bộ xương thú nhìn bộ dạng giống như là một con hươu nhỏ. Nhưng trên bộ xương này lại có cắm một thanh đoạn kiếm. Ngay khi nhìn thấy hết toàn bộ, hai mắt vương lâm tuôn ra kinh quang, hắn nhớ rất rõ ràng năm đó ở thất thải giới này mình đã từng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Hắn không rõ cảnh tượng này là biểu hiện cho cái gì trầm ngâm hồi lâu, tay phải vương lâm vung một quyền vào núi đá. Tiếng ầm ầm vang lên, núi đá xuất hiện vết nứt. Nhưng vẫn chưa vỡ Vương lâm những mày trong tiếng hừ lạnh tay phải lại một lần nữa nắm lại Đánh bực quyền thứ hai vào nối đá Tiếng nổ ầm ầm vang lên Dường như cả sơn cốc này cũng đang run rẩy Rất nhiều đá vụn văng ra Những vết nước trên nối đá càng nhiều Cuối cùng hóa thành vô số mảnh Hướng về bốn phía tản ra Đám sương mù bảy màu bên trong đồng phủ cũng không vì núi đá tan vỡ mà xuất hiện một biến hóa gì thủy trung vẫn tràn ngập thành từng đám, nhúc nhích một cách kỳ dị. Vương Lâm ánh mắt lói lên, nâng chân lên chậm rãi đi vào bên trong đồng phủ, dừng lại bên ngoài đám sương mù, thần thức tản ra chậm rãi quan sát hồi lâu sau thần sắc vương lâm khẽ đông cũng nhìn ra một ít manh mối Tám sương mù này cũng không phải là bỗng nhiên xuất hiện dường như dường như là từ bộ xương hư kia sinh ra rất thú vị ánh mắt vương lâm lói lên sơ tay phải đang muốn xâm nhập vào bên trong đám sương mù nhưng lúc này đột nhiên hắn biến sắc tay phải chợt dừng lại Lúc này hắn cảm nhận được rõ ràng hồn phách của phân thân thiên vận tử bị nhốt dưới 18 tầng địa ngục của phong tiên ấm bên trong nguyên thần dường như muốn vùng vẫy lao ra. Đây là lần đầu tiên hồn phách bị nhốt bên trong ấm này không vào luôn hồi bỗng nhiên khi không có tình huống tác động nào lại xuất hiện dấu hiệu vùng vẫy. Tâm thần vương lâm trong thời gian ngắn tiến vào bên trong phong tiên ấm ở trong đó quét qua 18 tầng địa ngục. Đi tới tầng phong ấm hồn phách của thiên vận tử, không chút do dự nhảy vào trong hồn phách cùng dung hợp xuyệt cháy. Dần dần, khí tức toàn thân vương lâm đột nhiên biến hóa kinh thiên động địa. Hắn không còn là vương lâm nữa, mà như thể trở thành thiên vận tử thần sắc bình tĩnh, dường như hết thảy mọi thứ trong trời đất đều bị hắn điều khiển, không có bất kỳ một chuyện gì có thể khiến cho hắn biến sắc cảm thụ được hồn phách của thiên vận tử vương lâm nhận thấy được rõ ràng khát vọng của hồn phách này đối với đám xương bảy màu khát vọng này rất mạnh từ sự vùng vẫy muốn thoát ra khỏi phong tiên ấn có thể thấy được rõ ràng khát vọng này ta muốn xem đám xương bảy màu này ngươi dùng để làm gì ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ kỳ dị tay phải đã dừng lại liền không chút do dự đưa vào trong đám sương mù. Ngay trong khoảnh khắc này, đám sương bảy màu lập tức quay cuồng, điên cuồng chui vào tay phải của vương lâm trong thời gian ngắn tiêu tan không còn. Nhưng ngay lúc sương mù tiêu tan bên trong bộ xương thú trên mặt đất lại tràn ra sương mù, cũng bị hút vào trong tay phải vương lâm. Sương mù này ở bên trong tay phải của Vương Lâm dung nhập vào nguyên thần trực tiếp tiến vào phong tiên ấm bị hồn phách của thiên vận tử điên cuồng hấp thụ. Trong khi hấp thụ, một ảnh ảnh giống như có xác thịt khiến cho Vương Lâm dường như thấy được một thiên vận tử thật sự đang bị nhốt ở bên trong phong ấm mà không phải là hồn phách hai phân thân dung hợp thời gian chậm rãi trôi qua sau một nén nhang bộ xương thú không còn tỏa ra sương mù toàn bộ xương mù dung nhập vào trong cơ thể vương lâm đều bị hồn phách của thanh vận tử hấp thụ hồn phách này khoanh chân ngồi giống như đang thổ nạp và hấp thụ dần dần cảm giác làm cho vương lâm rất không thích kia càng ngày càng trở nên rõ ràng rất thú vị Vương lâm quan sát hồi lâu liên thu thần thức lại, ánh mắt nhìn lên đoạn kiếm trên bộ xương thú. Hắn rút kiếm này ra cẩn thận nhìn thoáng qua bên trên cũng có phong ấn, dường như giống hệt thanh kiếm mà hắn lấy được trước kia. Ngay khi đoạn kiếm này bị rút ra, bộ xương thú này bỗng chấn động trong chốc lát liền hóa thành cho bụi. trầm ngâm một lát. Vương Lâm hiểu rằng lúc này không phải lúc giải khai phong ấm, liền thu đoàn kiếm lại, đi ra khỏi động phủ. Nhìn trời tối đen, Vương Lâm nhẹ giọng nói, Chúng ta rời khỏi nơi này. Hắn vừa nói xong thân thể nhoáng lên một cái cuốn trần thiên quân bay ra khỏi sân tốc, Vân hồn tử theo sát phía sau, nhanh chóng bay đến biên giới của thất thải giới. Ba người do vương lâm dẫn đầu, bay đi rất nhanh Phía xa xa đột nhiên có một khí tức phóng lên cao Chỉ thấy một lão phụ nhân mặc áo xanh chạy tới Dường như rất do dự, không dám tới gần mà chỉ đi theo sau rất xa Bốn đạo cầu rồng ở trên không trung dần dần đi tới biên giới của thất thải giới Chỗ của tế đàn mà trước đây bọn họ đã tiến vào nơi này Nhưng tế đàn kia đã tan vỡ, đã trở thành một đống đổ nát. Đứng ở chỗ này, vương lâm hai tay bấm quyết trong đầu hiện lên phương pháp cùng với ấm quyết rời khỏi nơi này mà hắn lấy được trong ký ức của thương tùng tử. Trong chốc lát, hai tay hắn càng lúc càng nhanh từng đạo ấm ký bay ra rơi vào thư không phía trước, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, dường như có một cái khe như ẩm như hiện chầm rãi chuẩn bị mở ra nhưng ngay lúc này trong thời gian ngắn đột nhiên thần sắc vương lâm biến đổi hai tay ngưng lại ngẩng mạnh đầu chỉ thấy bầu trời tối đen trong khoảnh khắc này có một cơn lốc xoáy lớn ầm ầm biến ảm hiện ra cơn lốc xoáy này bỗng nhiên xuất hiện khuấy động bầu trời làm cho bầu trời tối đen như thể tan vỡ hóa thành vô số mảnh trở thành một phần của cơn lốc xoáy Hai ánh mắt vô tình ẩm chứa sự tang thương từ xa xưa ẩm ẩm từ sâu bên trong cơn lúc xoáy xuất hiện, nhìn thẳng về phía vương lâm. Nuốt lấy đạo quả của bổn tôn, chẳng lẽ cứ như vậy mà rời khỏi sao? Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, odchuyện.org, huyện tám Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1224. Lòng bàn tay. Thanh âm này vang lên như sấm, từ trên bầu trời ầm ầm giáng xuống, làm cho mặt đất run rẩy, trong tiếng sắc sắc xuất hiện vô số những vết nứt, giống như mặt đất sắp sửa sụp đổ. Thanh âm sụp đổ kia ẩn dấu trong màn hắc ám từ bốn phía không ngừng truyền đến. Ngay khi thanh âm này vang lên, Một luồng uy áp từ bốn phía ngưng tụ lại, chậm rãi đè xuống. Theo luồng uy áp đè xuống, như thể toàn bộ thất thải giới này trở thành một vùng đất treo lơ lửng, bị những sức mạnh vô tận từ các hướng trong tiếng xít gào điên cuồng đè bén. Trần Thiên Quân tu vi yếu nhất, khi uy áp này hạ xuống, lập tức nguyên thần chấn động, khóe miệng chảy máu tươi, thân thể theo bản năng lui ra phía sau mấy bước. Sắc mặt đại biến lập tức lấy ra đan dược nuốt vào cố gắng chống cự Vân hồn tử sắc mặt tái nhợt ngơ ngác nhìn bầu trời Dưới hai luồng ánh mắt này hắn có một cảm giác như toàn thân chấn động Tâm thần đau nhức từ trong cơ thể truyền ra những tiếng ầm ầm Sắc mặt càng thêm tái nhợt Lão phụ nhân áo xanh đồng tử trong hai mắt co rụt lại Mặt không còn chút màu bên ngoài thân thể đột nhiên có một hư ảnh xuất hiện. Diện mạo của hư ảnh này biến đổi rất nhanh, lúc thì là một lão bà, lúc thì là một phụ nữ xinh đẹp. Chỉ có thân ảnh vương lâm vẫn hiên ngang, ngay khi tất cả uy áp giữa trời đất này đến gần, lập tức xuất hiện gợn sóng. Dường như có một quy tắc vườn quanh bên ngoài thân thể vương lâm, không thể dung hòa với trời đất. Hắn nhìn trầm trầm hai ánh mắt trong cơn lúc xoáy trên bầu trời không nói lời nào nhưng tay phải cũng dần nắm chặt lại bổn tôn không lừa ngươi nếu có thể dưới một trường mà không chết, bổn tôn sẽ cho ngươi cơ hội tiếp tục trưởng thành thanh âm xà nua kia bên trong cơn lúc xoáy trên không trung bỗng ầm ầm nhanh chóng xoay tròn tốc độ xoay tròn ngay lập tức đã đạt tới đỉnh, khuấy động bầu trời. ngay cả ánh mắt ầm rất sâu trong cơn lốc xoáy kia cũng theo đó xoay tròn. tiếng động ầm ầm vang lên, dường như trời đất trước mắt vương lâm sắp sửa sụp đổ. nhưng lúc này cơn lốc xoáy này ầm ầm hạ xuống, mang theo một quy lực hủy thiên diệt địa. Dường như tất cả sinh linh ở trước nó đều sẽ bị xé nát trở thành một phần của cơn lốc xoáy Khi cơn lốc xoáy hạ xuống, mặt đất run dày kịch liệt Những tiếng nước vỡ bên trong màn đêm liên tiếp vang lên Trần Thiên Quân phun ra máu tươi Khi cơn lốc xoáy này hạ xuống lập tức nguyên thần run dày Nguyên thần của vân hồn tử cũng với lão phổ nhân áo xanh cũng chấn động Ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ Cơn lốc xoáy kia hạ xuống càng nhanh hơn, ầm ầm đè xuống, đáp thẳng xuống mặt đất. Vương Lâm hai mắt lóe lên hàn quang, cả người đột nhiên nhảy lên, giống như một đạo lưu tinh bay thẳng lên bầu trời, tay phải nắm lại, hướng về cơn lốc xoáy, với động bầu trời tung một quyền. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong thất thải giới này như tiếng sấm giết gà. Dưới một quyền này, thất thải giới tối đen đột nhiên liền có vô số tia chớp biến ảo hiện ra. Cảnh tượng này giống như là trăm vạn con ngân xà tràn ngập bầu trời chiếu sáng hết thảy. Trăm vạn lôi đình này xuất hiện toàn bộ là do một quyền của Vương Lâm. Ngay khi quyền này đánh ra, lôi đình vô biên vô hạn xuất hiện ở dưới cơn lốc xoáy điên cuồng hướng về phía tay phải của Vương Lâm ngưng tụ lại hóa thành một lực xung kích không cách nào hình dung được đánh thẳng lên trời. tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng nhưng cơn lốc xoáy kia cũng không dừng lại một chút nào hướng về vương lâm hung hăng ép xuống. đang ở giữa không trung quần áo toàn thân vương lâm bị xé rách hắn cảm nhận được rõ ràng một lực hút từ bên trong cơn lốc xoáy truyền ra dường như muốn hút lấy nguyên thần của mình cướp đoạt nguyên lực của mình phá vỡ cơ thể mình. Các ngươi muốn ngồi chờ chết hay sao, có còn muốn theo ta lao ra hay không?" Thanh âm của Vương Lâm vang lên như gió lạnh quét ngang ra truyền vào trong tai ba người. Vân Hồn Tử cắn răng nhảy lên, đứng ở bên trái Vương Lâm, vung tay áo, lập tức toàn thân liền có âm hồn vô tận tràn ngập mang theo những tiếng gào thét thê lương, khiến cho sắc mặt Vân Hồn Tử đột nhiên trở nên dữ tợn. Lão phụ nhân áo xanh sắc mặt tái nhợt, nhưng không chút do dự, thân thể chợt nhoáng lên, đứng bên phải Vương Lâm, hai tay bấm quyết, liền có một đám xương mù vờn quanh bên ngoài thân thể. Bên trong đám xương mù kia lộ ra mùi máu còn ẩn chứa thời khắc sinh tử, lóe ra rất nhiều ký hiệu cấm chế. Trần Thiên Quân là người cuối cùng bay ra, hắn đứng ở bên dưới vương lâm, hai tay vung lên, lập tức tóc tai toàn thân điên cuồng dựng lên, từng tia khí tức thú hồn không ngừng lan ra, chỉ thấy bên ngoài thân thể của hắn đột nhiên có hơn 10 thú hồn đang gào thét biến ảo hiện ra. Trong số đó, còn có hai hồn phách của mãnh thú cấp 12, tuy giờ phút này những hồn phách này cực kỳ suy yếu không còn uy lực như trước, nhưng vẫn rất kiêng người. Vương Lâm không nhìn tới ba người xung quanh, mà kinh điểm so uy tắc ý cảnh hóa thành trên mi tâm lóe lên, tay phải nắm lại, lúc mở ra lập tức tam xoa khí trong thời gian ngắn biến ảo hiện ra, được hắn nắm chặt trong tay. Một chưởng, sao lại không được? Trong tiếng cười sải thân ảnh Vương Lâm trực tiếp lao ra, Lại một lần nữa tới gần cơn lốc xoáy trên không trung vẫn đang không ngừng hạ xuống kia. Cảnh tượng này giống như thể bầu trời sụp đổ, rơi xuống mặt đất, tất cả những thứ bên dưới sơ, rơ, rơi quy quy e u, bị nghiền nát. Không có đường sống. Vương lâm không ngừng xông tới toàn thân hắn điên cuồng lói lên điện quang còn có một luồng chiến ý ẩn chứa khắp toàn thân khiến cho hắn có một khí thế có thể so sánh với trời đất. Dưới khí thế này dường như cho dù là trời có sụp xuống cũng sẽ bị hắn phá tan. Ngay khi chiến ý này nổi lên vân hồn tử cầm nhẹ âm hồn phần quanh toàn thân đột nhiên ngưng tụ. Hắn lại lấy ra một cây truy màu đen, phun ra một ngụm máu tươi lên trên đó, giống như là giải khai phong ấn. lập tức từ trên cây truy phát tán ra một luồng khí tang thương cả người hắn đột nhiên xông tới theo sát phía sau vương lâm, hướng về phía cơn lúc xoáy phóng đi. Máu trong người vân hồn tử giờ phút này như sôi lên sùng sục, nếu lao ra thì sống còn không thì chỉ có chết. Lão phụ nhân áo xanh mặt không còn chút máu, nhưng hai mắt cũng cực kỳ sáng, lộ ra vẻ kiên định, vung tay phải lên, đám xương mù bên ngoài thân thể lập tức phân thành hai phần trở thành sinh tử nhị khí vần quanh bên ngoài thân thể còn đang sen vào nâu, giống như một con rồng khí sinh tử, mang theo thân thể của bà ta theo vương lâm lao ra. Trần Thiên Quân ở phía sau cũng gầm nhẹ. Tất cả những thú hồn ngưng tụ bên ngoài thân thể vần quanh bốn phía, mang theo tiếng xiết cào cũng vùng vẫy tìm đường sống, điên cuồng lao ra. Bốn đạo cầu vòng trong đó có Vương Lâm hướng về phía cơn luốc xoáy trên bầu trời không ngừng tiếp cận, càng ngày càng gần. Trong thời gian ngắn, đát va chạm với nhau, chiến ý của Vương Lâm nồng đậm. Tam xoa kích trong tay phải quét ngang, cũng với cơn lốc xoáy đang ép xuống như trời sập triển khai thân thể tấn công, nguyên lực toàn thân hắn vận chuyển, sức mạnh của cổ thần tràn ngập. Sức tấn công này giống như là lưu tinh, phá tan hết thảy những chứng ngại trong trời đất. Đột nhiên trong cơn lốc xoáy bỗng mở một lỗ hồng. Nhưng lực hút của cơn lốc xoáy này quá lớn. Dưới lực hút này bao phủ Trần Thiên Quân là người thứ nhất không chịu nổi thú hồn bên ngoài thân thể tan vỡ Trong tiếng kêu bi thảm thân thể run lên, vịt một tiếng hóa thành một đám máu thịt toàn bộ bị hút vào bên trong cơn lúc xoáy Nguyên thần của hắn giấy rùa hiện ra đang muốn bỏ chạy ra khỏi cơn lúc xoay Nhưng cơn lúc xoáy này quá mạnh có thể thấy chắc chắn sẽ bị hút vào Người đã hứa mang ta ra ngoài ngươi đã hứa. Trần Thiên Quân truyền ra thần niệm thay lương. Ngay khi thần niệm này vang lên, Vương Lâm xoay mạnh người, tay phải túm vào hư không trực tiếp bắt lấy nguyên thần của Trần Thiên Quân, sảng co với cơn lốc xoáy. ầm một tiếng, nguyên thần của Trần Thiên Quân một phân thành hai, một phần bị cơn lốc xoáy nuốt mất, còn phần kia được Vương Lâm lấy lại. Thân thể hắn nhóng lên một cái, bay thẳng đến lỗ hồng Vân hồn tử ngay khi xông vào cơn lúc xoáy Toàn thân truyền ra tiếng ầm ầm Máu tươi phun ra toàn bộ âm hồn ở phía trước đều tử vong Ngay cả pháp bảo của hắn cũng vỡ tan Nhưng pháp bảo này lại không phải là vật tầm thường Ngay khi vật này vỡ tan Hắn đã nhờ vật này mà nhảy vào được trong lỗ hồng do vương lâm mở ra Lão phụ nhân áo xanh cắn răng lao thẳng đến lỗ hồng Giữa lực hút vô biên Sinh tử cấm trí của bà ta toàn bộ đều tan vỡ Còn phun ra một ngụm máu tươi Mắt thấy lực hút càng ngày càng lớn Lỗ hồng của cơn lốc xoáy đang khép lại rất nhanh, lão phụ nhân áo xanh hai tay bấm huyết điểm lên mi tâm, đột nhiên thân thể run lên ở hai bên sườn trái phải đều xuất hiện một thân ảnh, một người là một lão bà, còn một người là một trung niên phu nhân. Ngay khi hai thân ảnh này xuất hiện, lập tức liền tự bảo trong tiếng ầm ầm, ngay lúc nguy cấp này tìm được một đường sống, Nhờ lực tự bảo, lão phụ nhân áo xanh kia lao ra tiến vào bên trong lỗ hổng. Nhưng toàn bộ việc này vẫn chưa chấm dứt mà chỉ vừa mới bắt đầu. Đám người xuyên qua cơn lốc xoáy kia trực tiếp rơi trên mặt đất, dưới tiếng đồng ầm ầm, cả mặt đất kịch liệt rung sầy. Cũng lúc đó, một sự chuyển động phù phi xuất hiện, với tốc độ cực nhanh, mặt đất này đột nhiên có 5 ngọn núi mọc thẳng lên trời. Từ chỗ của vương lâm nhìn lại có thể thấy rõ cảnh tượng này Đây là, đây là Máu tươi trên khói miệng của vân hồn tử không ngừng chảy xuống Nhưng giờ phút này cũng không có một vẻ vui mừng hay sợ hãi khi lao được xa Mà ngơ ngác nhìn mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được cũng hoảng sợ Lão phụ nhân áo xanh bên cạnh hắn bị thương quá nặng giờ phút này thần sắc nhệ hoài nhưng hai tròng mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ dữ dội. toàn bộ mặt đất trong khoảnh khắc này bỗng nhiên đã trở thành bàn tay khổng lồ. năm ngọn núi chọc thẳng lên trời kia không ngờ chính là năm ngón tay của bàn tay này. rất nhiều những vết nước vỡ xuất hiện trong bóng tối trên mặt đất lúc trước chính là dấu tay của bàn tay này. bàn tay này rất lớn. Không thể tưởng tượng được còn có một luồng u áp vượt xa cơn lúc xoáy sụt xuống lúc trước Từ bên trong bàn tay lấy thất thải giới biến hóa thành trầm rãi lan ra Bàn tay này lấy thất thải giới làm lòng bàn tay Lấy núi làm ngón tay, lấy vết nứt làm vân tay Đây chính là một trưởng trong lời nói của thanh âm tang thương kia Giờ phút này vương lâm Vân hồn tử, lão phụ nhân áo xanh toàn bộ đều vẫn còn ở thất thải giới cũng chính là đang ở trong lòng bàn tay này Lời nói tang thương mang theo vẻ mệt mỏi lúc trước vang vọng rõ ràng trong tâm thần vương lâm Hàm ý của lời nói ngày giờ phút này vẫn cực kỳ rõ ràng Chạy thoát được khỏi lòng bàn tay thì sống Ngay giờ khắc này, bàn tay hình thành từ thất thải giới kia chậm rãi bắt đầu thu lại Một luồng uy lực vô biên tràn ngập, tiếng ầm ầm vang lên Năm ngón tay của bàn tay kia thu lại giống như là năm tay lại Muốn đem tất cả những con kiến trong lòng bàn tay bóp chết Thần sắc vương lâm không có bất kỳ một vẻ sợ hãi nào Ngược lại còn có một chiến ý nồng đậm tràn ngập trong lòng, máu toàn thân sôi trào Trên mi tâm, mơ hồ có sáu tinh điểm của cổ thần nhanh chóng xoay tròn Ở trung tâm của sáu tinh điểm này còn có một quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa thành Nhìn thoáng qua, hắn giống như là một thất tinh cổ thần Đánh Vương lâm tay phải cầm tam xoa kích đảo qua bên người Cả người giống như là một pho tượng chiến tiên Lao thẳng xuống phía dưới Tiên nghị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1225 Ngón tay vỡ Trong khi bay nhanh đi Chiếc nhẫn lấy từ bảng đức trên tay vương lâm phát ra từng đạo hào quang Vần quanh bên ngoài thân thể hắn Nhanh chóng xoay tròn Hình thành một tân lốt xoáy Vương Lâm ở bên trong cơn lốt xoáy bay thẳng tới gần bàn tay khổng lồ do thất thải giới hóa thành ở bên dưới. Vân hồn Tử do giữ một chút rồi cắn răng theo sát phía sau Vương Lâm phóng đi. Về phần lão phụ nhân áo xanh kia vì bị thương quá nặng giờ phút này không cần nghĩ ngợi lập tức hướng lên bầu trời bay đi cố gắng tránh xa khỏi lòng bàn tay kia bàn tay do toàn bộ thất thải giới hóa thành này trong tiếng nổ ầm ầm kinh thiên năm ngón tay chậm rãi hướng vào lòng bàn tay nắm lại muốn đem vương lâm ở bên trong hoàn toàn bóp nát cảnh tượng này chấn kinh thiên địa năm ngón tay do những ngọn núi hóa thành kia với tốc độ cực nhanh mang theo tiếng gào thét chói tai từ năm hướng ép xuống cả bầu trời vào sở khắc này giống như bị bóng ma chiếm cứ kinh tâm động phách Đáng sợ nhất chính là ngón tay út của bàn tay này, ngón tay này chưa tới gần đã có cuồng phong đập vào mặt. Cuồng phong này rất mạnh, dường như có thể phá nát hư vô, khiến cho trời đất sụp đổ, khiến cho hết thảy sinh linh toàn bộ thân thể đều bị diệt vong. Trong khi tránh gió, lão phụ nhân áo xanh vốn đang bị trọng thương thân thể ru lên, sắc mặt xám như cho tàn. Nhưng cố gắng gượng bay lên cao hơn Muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay Trong lòng bà ta hiểu rõ Mục tiêu của bàn tay lớn không thể tin nổi này Chính là vương lâm Cho nên chỉ cần đối phương chết Như vậy trưởng này sẽ tiêu tan Hế thầy sẽ trở lại bình thường Giờ phút này bà ta cũng không dám nghĩ đến Việc có ra được thất thải giới này hay không Ý niệm duy nhất trong đầu chính là phải sống Bất kể như thế nào cũng phải sống Chỉ có thể gắng gượng cho tới lúc người họ lữ kia tử vong Ta mới có thể sống được Lão phụ nhân áo xanh sắc mặt không còn chút máu Cắn răng rãy rủa trong cơn buồn phong này Tiếp tục bay lên cao hơn Hai mắt vương lâm lộ ra chiến ý Chỉ thấy ngón tay út của bàn tay kia gào thét lao đến Ngón tay này vô cùng to lớn Dường như có thể che ma một nửa không chung, giờ phút này không ngừng tới gần chậm rãi bốn lượn, lao thẳng tới vương lâm. Người này không biết có phải là trưởng tôn hay không, ý của hắn đó là khiến cho ta phải bỏ chạy. Nhưng ta vì sao lại phải bỏ chạy, làm thế nào để có thể thoát ra đơn giản? Là đánh một trận. Trong tiếng cười dài của vương lâm quy tắc chi tinh trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn, tay trái sơ lên chỉ lên trời. Đột nhiên liền có một luồng hắc phong tràn ngập trời đất. Luồng hắc phong này rất nồng đậm, đủ để che trời. Bên trong luồng hắc phong này có sáu con hắc long rít gào hiện ra trong tiếng giống dần sông về phía ngón tay út. Ngay lúc sáu con hắc long này xuất hiện bên trong hắc phong trên bầu trời lại có một con hắc long thứ bảy giết gào hiện ra Vốn dĩ với tu vi của Vương Lâm, sáu con hắc long đã là cực hạn Nhưng nhờ quy tắc chi tinh hắn đã vượt qua được cực hạn có thể gọi ra được bảy con hắc long Bảy con hắc long mang theo hàn khí có thể thổi tắt hết thảy lửa sinh mệnh Nhanh tóng va chạm với ngón tay út của bàn tay khổng lồ đang ốm lượng ráng xuống. Nếu ngón tay út này là một ngọn núi cao sừng sững chọc trời, thì bảy con hạc long lúc này chính là những con tiên long muốn phá vỡ những ngọn núi. Không phá được núi, không thể bỏ qua. Tiếng ầm ầm trong thời gian ngắn vang lên kinh thiên động địa, một lực tấn công khổng lồ giống như là sóng dữ cuồn cuộn. Hướng về bốn phía tản ra Vương lâm ở trong cơn sóng không vội vã tiến lên Mà trong khi không ngừng tiến đến gần tay trái lại bấm huyết Một lần nữa chỉ lên trời Đột nhiên trong khi bảy con hắc long đang không ngừng tấn công Trong nháy mắt từng con lần lượt sụp đổ Một luồng khí tức âm hàn từ trên trời ráng xuống Khí tức âm hàn này ẩn chứa một cảm giác ẩm ướt Trong phút chốc Trong trời đất liền có vô số tinh quang lói lên chỉ thấy những giọt nước mưa trong khoảnh khắc hiện ra. Ngay khi những giọt mưa này xuất hiện thiên địa nguyên lực vô tận ngưng tụ lại, khuấy đồng phong vân, dung nhập vào trong những giọt nước mưa kia. Một luồng khí tức tột cùng đột nhiên bao phủ khắp nơi. Ngay khi tay trái vương lâm vung lên, những giọt nước mưa này như kiếm điên cuồng hạ xuống bàn tay phía dưới. Tiếng sắc sắc liền vang lên, chỉ thấy bàn tay khổng lồ này ngay lập tức lướp vỏ ngoài liền xuất hiện những đám khí màu trắng trong nháy mắt đã bị đóng băng. Nhất là ngón tay út kia, lý thuyết trò chơi bị tuyệt đại bộ phận nước mưa phủ xuống, dưới hàn khí quét ngang, hoàn toàn những lớp băng ba phủ. Nhưng những lớp băng này không chỉ có vậy, mà ngay khi đóng băng, lập tức tiếng nổ ầm ầm vang lên không phải là sức mạnh của bàn tay, mà là biến hóa của thuật hoán vũ. Biến hóa này trước đây khi tu vi của Vương Lâm chưa cao, chưa đủ để thi triển ra. Nhưng hôm nay, khi tu vi của Vương Lâm đã tăng lên, hơn nữa lại được chiến ý cảnh kích thích, khiến cho thuật hoán vũ xuất hiện biến hóa kịch liệt. Sau mưa là đóng băng, Sau đóng băng lại có nổ, lấy sự nổ tung của băng mà sinh ra lực công kích còn hơn xa cả đóng băng. Tiếng nổ ầm ầm lập tức áp đi tất cả những tiếng động trong trời đất. Năm ngón tay của bàn tay do thất thải giới hóa thành này lập tức chấn động, nhưng vẫn chưa hề dừng lại. ầm ầm ráng xuống, cho dù là ngón tay út kia cũng chỉ chấn động vài lần để mặc cho hắc Long cũng với băng nổ tấn công. Hai mắt vương lâm đỏ như máu, sau khi thi triển nổ băng không hề dừng lại, tay trái lại một lần nữa vung lên, há miệng phun ra phong tiên ấm. Chỉ thấy từ bên trong hiện lên một lượng lớn chiến hồn, duy chỉ có thiên vận tử là không xuất hiện còn những hồn phách khác bao gồm hư không tử mang theo vẻ thê lương lao thẳng đến ngón tay út. Vương lâm đã liều mạng, sau khi hắn thi triển giải đậu thành binh. Lập tức tay thái bấm huyết chỉ lên mặt đất trong miệng truyền ra giống quát khẽ Sơn văng Cả mặt đều ầm ầm chấn động Chỉ thấy ở phía trước người vương lâm biến ảng hiện ra năm ngọn núi lửa khổng lồ Bên trong lửa đốt ầm ầm Mặc dù là những hư ảnh Nhưng núi lửa không ngừng Ngay trong khoảnh khắc này Toàn thân vương lâm đột nhiên có sát lục khí vô tận tràn ra Giờ phút này hắn đã thi triển ra toàn bộ sát lục khí mà hắn hấp thu được của tiên vận tử ác xám. Sát lục khí này tràn ngập trời đất, ngưng tụ hóa thành một thanh sát lục kiếm màu đỏ như máu, cũng với những thần thông của vương lâm đồng loạt lao đến ngón tay út đang ngày càng tới gần kia. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, gần như ngay khi năm ngón tay này tụ lại. Giờ phút này, hắc phong tràn ngập hắc long rít gào nước mưa chi chít bắn nổ ầm ầm chiến hồn kinh thiên không ngừng tự bảo núi lở biến ảo hình thành sức mạnh ngập trời còn có cả sát lục khí vần quanh hết thảy những thứ này trong nháy mắt trở thành một thần thông tuyệt đỉnh lao thẳng đến ngón tay út năm ngọn núi lửa biến ảo hiện ra ngay lập tức va chạm với ngón tay út truyền ra tiếng động kinh thiên động địa Bảy con hắc long lại tấn công tới ầm ầm tự bảo, nước mưa đầy trời hóa thành những lớp băng, không ngừng ngưng tụ, không ngừng nổ tung. Còn có vô số chiến hồn lao tới ầm ầm nổ tung, hóa thành những lực tấn công rất lớn, sát lục kiếm sông tới đâm vào trong ngón tay út, ầm một tiếng vỡ vụn, một lượng lớn sát lục khí tràn vào. Đất sung núi chuyển, làm cho vân hồn tử phun ra máu tươi khiến cho lão phụ nhân áo xanh nguyên thần gần như sụp đổ, khiến cho trời đất như thể ngừng vận chuyển. giờ phút mày tiếng động ầm ầm vang vọng, ngón tay út so ngọn núi hóa thành tia đột nhiên sụp đổ. trong tiếng sắc sắc, những vết nước liên tục xuất hiện chỉ thấy ở giữa ngón tay út này, một nửa đầu ngón tay ở phía trên hóa thành một cơn gió lốc cuốn đá vụn hình thành một lực tấn công, hướng về bốn phía tàn ra. Sắc mặt vương lâm tái nhợt Phun ra một ngụm máu tươi Hào quang của Pháp bảo phòng hộ bên ngoài Thân thể hắn đột nhiên vỡ vụn Chiếc nhẫn của bàng đức trên ngón tay Tách ra một tiếng vỡ thành từng mảnh Thân thể của vương lâm lập tức bị bắn đi Vân hồn tử ở phía sau vương lâm Có vương lâm ở phía trước Lực tấn công mà hắn phải chịu ít đi rất nhiều Nhưng nguyên thần vẫn chấn động Kinh mạch toàn thân đức ra từng khúc Ngay cả xương cốt cũng vỡ thành từng mảnh trở thành một thân thể đầy máu Lão phụ nhân áo xanh kia ở cách khá xa nên không ảnh hưởng nhiều lắm Lại đang liều chết bay lên lúc này mới may mắn tránh né được lực tấn công Nhưng ở dưới dư lực thân thể cũng như muốn sụp đổ Bà ta cũng thừa nhận mình tránh được kiếp nạn này cũng chỉ nhờ vào may mắn Nhưng lập tức sắc mặt đại biến quay mạnh đầu lại muốn lui về phía sau, nhưng đã muộn. Phía sau bà ta, ngón trỏ của bàn tay gào thét lao đến, với một tốc độ không thể tưởng tượng được trực tiếp thu lấy. Bàn tay do thất thải giới hóa thành, năm ngón tay đã biến mất một nửa, nhưng ngón tay út mất đi một nửa đầu ngón tay này vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, mà biên cuốn gấp thu sức mạnh của thiên địa. Với một tốc độ cực nhanh một lần nữa ngưng tụ trở lại Một khi nửa đầu ngón tay này ngưng tụ lại Toàn bộ những cố gắng của Vương Lâm sẽ trở nên vô ích Trước nguy cơ sinh tử này Chiến ý trong mắt Vương Lâm lộ ra một cách điên cuồng Lao thẳng đến ngón tay trỏ đang theo sát lão phụ nhân áo xanh kia Hắn cần phải thật nhanh Ngoài ngón tay trỏ này Ba ngón tay còn lại cũng đang ầm ầm tới gần Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được một khi những ngón tay này thu lại, bàn tay nắm lại, mình sẽ không còn đường sống. Cả đời hắn đã trải qua vô số nguy hiểm, nhưng nguy cơ trước mắt lúc này mới là nguy cơ tột cùng. Ngay khi ngón tay trỏ tới gần, tay trái của vương lâm túng vào hư không một cái, lập tức pháp bảo mật không biết của thương tùng tử thủy tinh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn phun ra một ngụm máu tươi lên thân kiếm bất chấp tất cả phát đồng toàn bộ tiềm lực của pháp bảo mật không niết này ném thẳng tới ngón tay trò kia thủy tinh kiếm này lập tức phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa từ bên trên còn bùng phát ra kiếm khí ngợp trời hướng thẳng tới ngón tay trò kia pháp bảo mật không niết trong tứ đại giới là một vật hiếm uy lực của loại pháp bảo này có thể nói là vô cùng mạnh mẽ Giờ phút này lao ra, lập tức có một sức mạnh có thể chém đứt thiên địa Cũng với ngón tay trỏ đang bốn lượng sáng xuống kia ngay lập tức va và chạm vào nhau Tiếng động ầm ầm trong nháy mắt vang lên Tiếng quát khẽ của vương lâm dường như không đáng kể Nhưng khiến cho thủy tinh kiếm kia bùng phát ra lực tấn công càng mạnh Nổ! Ngay khi vương lâm rước lời thủy tinh kiếm này ầm ầm nổ tung Hình thành một lực tấn công khổng lồ không thể tưởng tượng được, khiến cho ngón tay trò kia lập tức sừng lại. Vương Lâm không kịp tiếc núi, tay trái nhanh chóng vung lên bên ngoài không gian chứ v... lập tức từ bên trong lại có một pháp vào giống như vậy bay ra, khí tức không biết lại đột nhiên tràn ngập. Trong túi chứ vật của thương tùng tử còn có một pháp bảo vật không niết nữa Đây là một chiếc búa màu xanh Chiếc búa này không biết được luyện hóa từ thứ gì Bên trên có rất nhiều phong ấn Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1226 Ngươi là trưởng tôn Giờ phút này được vương lâm xuất ra Chiếc búa bên trên có xính máu tươi trực tiếp vung lên Hóa thành một đạo thanh quang lao thẳng đến ngón tay trỏ Sức mạnh của ngón tay trỏ này hơn cả ngón tay út lúc trước Thủy tinh kiếm khi đâm lên đó vỡ tan hình thành một lực tấn công chấn động trời đất Nhưng chỉ khiến ngón tay trỏ này sừng lại một chút Vẫn chưa gãy nhưng ngay khoảnh khắc sừng lại này, đạo thanh quang tới gần chiếc búa quét ngang trong nháy mắt bổ lên trên dưới sự điều khiển của vương lâm từ bên trong chiếc búa này lập tức bùng ra một luồng khí tức hủy diệt khí tức này ngập trời trong tiếng đồng ầm ầm chỉ thấy toàn bộ phong ấm trên chiếc búa này bị phá sài khiến cho sức mạnh hủy diệt từ bên trong bùng phát ra tiếng ầm ầm lại một lần nữa vang vọng khắp thiên địa. Vương lâm dường như đang liều mạng thi triển ra toàn bộ thần thông, hai pháp bảo không biết tan vỡ Tiếng vang kịch liệt kia không ngừng truyền ra, một lực tấn công có thể so sánh với ngón tay út tan vỡ lúc trước lập tức hướng về bốn phía ầm ầm tản ra Thân thể vân hồn tử không còn chịu đựng nổi, ầm một tiếng tan vỡ Máu thịt vang khắp nơi, nguyên thần thoát ra ngoài mang theo ánh mắt thây thảm Nhưng nhiều hơn chính là sự mê man và hiêu quảnh khi chỉ còn lại có nguyên thần Ở vị trí trung tâm của lực tấn công này, ngón trỏ của bàn tay vẫn chưa sụp đổ Ở bên trên chỉ xuất hiện vô số vết nứt theo đà tấn công, hướng về vương lâm hung hăng ráng xuống Giờ phút này, bầu trời dường như bị ngón trỏ này che khuất Một màn u áng bao phủ, mắt thất ngón trỏ này đang nhanh chóng tới gần, vương lâm gầm nhẹ, hai mắt càng đỏ, vẻ điên cuồng lại càng nồng đầm hơn. Toàn thân hắn ló lên dư ảnh, chỉ thấy cổ thần đại đỉnh biến ảo hiện ra. Cổ thần đại đỉnh là một trong hai bảo vật của cổ thần mà vương lâm có được. Là do đồ ti tự mình tế luyện ra đối với vương lâm mà nói Uy lực của những pháp bảo này không thể hoàn toàn phát huy Đối với hắn càng có ý nghĩa quan trọng Nhưng lúc này giữa nguy cơ sinh tử vương lâm cũng liều mạng hết thảy Người mà chết thì bảo vật còn có tác dụng gì Ta không tin không thể phá vỡ ngón trỏ của ngươi Trong tiếng gầm nhẹ của vương lâm Cổ thần đại đỉnh đột nhiên hóa thành thực chất Vườn anh bên ngoài thân thể hắn Cùng với ngón trỏ kia đột nhiên va chạm với nhau ầm một tiếng Vương lâm chỉ cảm thấy như bị một tu chân tinh đè lên người Lại một lần nữa phun máu tươi Sắc mặt tái nhợt thân thể trọng thương Cổ thần đại đỉnh kia lại run rẩy kịch liệt Theo thân thể vương lâm dưới sự tấn công của ngón tay trỏ không ngừng hạ xuống Vỡ cho ta Thân thể vương lâm bỗng nhiên dừng lại Ngăn chặn xu thế đang hạ xuống Giờ phút này Ngoài ngón tay trỏ trước mặt Ba ngón tay còn lại của bàn tay Trong nháy mắt cũng ưới gần che khuất Toàn bộ đầu trời điên cuồng ráng xuống Thần sắc vương lâm dữ tợn Lộ ra vẻ điên cuồng Còn có một vẻ nhịp thiên lộ ra Cả đời hắn gặp nguy hiểm vô số Càng nguy hiểm lại càng bất khuất sinh ra là người bất khuất chết đi cũng là người anh hùng. Ngay khi thân thể vương lâm ngừng hạ xuống, cổ thần đại đỉnh bên ngoài thân thể hắn lập tức truyền ra tiếng nổ ầm ầm, nhanh chóng xoay tròn, một luồng khí tức kinh thiên bột nhiên ầm ầm phát ra, hóa thành gió lốc. Bên trong cơn gió lốc này, cổ thần đại đỉnh sụp đổ vỡ vụn, hình thành vô số mảnh nhỏ cuốn lên lao thẳng đến ngón trỏ tiếng động âm âm làm cho Nguyên Thần Vương Lâm chấn động thân thể trọng thương, máu tư tràn ngập, ngón tay trò không gì sánh nổi âm âm chấn động. Ngón tay này không giống như ngón tay út chỉ sụp đổ một nửa đầu ngón tay, mà là toàn bộ, toàn bộ sụp đổ hóa thành đá vụn tan ra. Tâm thần vương Lâm ngụy oải, nhưng thần sắc cũng lộ ra chiến ý càng đậm, trong khi ngón tay trò sụp đổ thân mình bị lực xung kích tác động. Sau khi máu tươi trên khói miệng tung một chảo, liền thu lấy nguyên thần gần như tử vong của vân hồn tử. Lúc này trong thất thải giới chỉ còn lại mình hắn còn sống. Năm ngón tay của bàn tay do thần thông trong và ngoài giới biến ảo dung nhập vào thất thải giới tạo thành đã vỡ mất hai ngón. Nhưng cho dù là ngón trỏ đã hoàn toàn vỡ vụn cũng trong nháy mắt điên cuồng hấp thu sức mạnh thiên địa với tốc độ cực nhanh khôi phục lại. Thời gian không cho phép Vương Lâm suy nghĩ nhiều, lúc này muốn sống xa khỏi thất thải giới thì phải liều mạng. Ba ngón tay còn lại không ngừng tới gần, tiếng động ầm ầm bên tai lại như cuốn đi mọi thứ, vốn lượng như trời đất muốn tiêu diệt hàng vạn sinh linh, lao thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm thở hổn hển, thần thông Pháp bảo lần lượt sử dụng quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa thành trên mi tâm hắn nhanh chóng xoay tròn cả người bị chiến ý ba phủ. Ba ngón tay đang tới gần, ngoài ngón tay mạnh nhất ở xa nhất có chút thông thả còn ngón giữa và ngón vô danh dường như song song lao đến. Đồng thời đối mặt với hai ngón tay, vương lâm không thể làm được hắn thủy trung vẫn nắm tam xoa kích trong tay phải trong tiếng gầm nhẹ hướng về phía trước hung hăng ném đi tam xoa kích này lập tức hóa thành hắc quang tấn công thẳng đến ngón vô danh trong khoảnh khắc gây cản trở đó vương lâm ngay lập tức bay ra lao thẳng đến ngón giữa thân ảnh hắn như lưu tinh quy tắc chi tinh trên mi tâm chuyển động lập tức toàn thân đột nhiên có một ngọn lửa màu lam bốc cháy Ngọn lửa ngập trời quét ngang mặt đất, một đầu tóc bạc tung bay. Một ngọn lửa màu lam tràn ngập quét ngang tới, bước lên tận trời cao tràn khắp mặt đất. Cảnh tượng này nếu như từ xa nhìn lại có thể thấy rõ ràng bàn tay khổng lồ kia giống như là nắm một biển lửa màu lam. Ở trung tâm của biển lửa là thân ảnh cao ngất, bất khuất giữa trời đất của Vương Lâm. Ai khi ngọn lửa này bùng phát lên, từng trận lôi đình lại ầm ầm xít gào hiện ra, chỉ thấy từng đạo tia chớp như ngân xà lướt nhanh, ở bên trong bàn tay này nổ tung. Những tia chớp này từ bên trong biển lửa xuyên qua, chạy qua những kẽ hở của bàn tay này, phát ra tiếng loẹt xoẹt. Càng ngày càng có nhiều tia chớp xuất hiện, đột nhiên vây quanh bàn tay khổng lồ này, hình thành một cảnh tượng tuyệt mỹ giữa trời đất. Bên trong cảnh tượng này, một bàn tay thổng lồ nắm lấy ngọn lửa màu lam bị những tia chớp tạo thành một tấm lưới tràn ngập. Cảnh tượng này đủ để cho tất cả những người chứng kiến cả đời đều không thể quên. Bên trong ngọn lửa màu lam quy tắc chi tinh trên mi tâm của vương lâm lói lên kịch liệt, biển lửa bốn phía theo thân thể hắn xông ra, lao thẳng đến ngón giữa, tốc độ cực nhanh trong thời gian ngắn đã tới gần. Hai tay của hắn làm trung tâm theo hắn lao thẳng đến ngón giữa. Cảnh tượng này như thể là Vương Lâm bay theo biển lửa ngập trời, cũng với ngón giữa kia quyết đấu sinh tử. Ngươi không vỡ thì ta chết. Không có đường lui, phải liều mạng. Trong tiếng ầm ầm, ngọn lửa màu lam điên cuồng tấn công ngón giữa. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Hắn tự mình đối phó với ngón giữa này cảm nhận được rõ ràng sức mạnh trong đó đủ để khiến cho hắn toàn thân kịch chấn ở dưới ngón giữa kia thân mình liên tục bị đè xuống. Ta không cam lòng. Vương lâm giống giận giết gào kinh thiên. Hắn không cam lòng, một chút cũng không cam lòng. Bên trong thất thải giới, hắn đã nuốt lấy đạo quả, tu vi tiến thêm một bước lớn. Lại tỉnh lại sau 100 năm đã bước được nửa bước vào toái miết, nhưng giờ phút này lại trải qua nguy cơ sinh tử mức độ này. Quyết không cam lòng. Trong tiếng gào của hắn, lôi đình như ngân xà điện quang ngập trời tràn ngập bốn phía điên cuồng ngưng tụ theo ngọn lửa màu lam lao thẳng đến ngón giữa. Tiếng nổ ầm ầm xuất hiện lúc trước khiến cho bầu trời tối đen chấn động, xuất hiện rất nhiều vết nứt. Những vết nứt này vừa xuất hiện, ngay lập tức bị xé mở, không ngừng mở rộng Vụ nổ này tuy chấn động nhưng lại không thể áp đi được tiếng gào thét không cam lòng của Vương Lâm Ta không cam lòng Quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa thành trên mi tâm Vương Lâm xoay tròn nhanh hơn Ngay khi lôi hỏa của Vương Lâm oanh kích thì thân thể vẫn không ngừng trầm xuống sức mạnh của đạo quả mà vương lâm hấp thu và phong ấm trước đây giờ phút này lại ầm ầm xuất hiện lực lượng này không phải mạnh tuyệt đối nhưng dung hợp với lôi hỏa với chiến ý cảnh của vương lâm hình thành một quy tắc mới trong trời đất này quy tắc này chỉ thuộc về duy nhất vương lâm ngay khi quy tắc này bùng phát ra bên ngoài thân thể vương lâm đột nhiên xuất hiện những gợn sóng vặn vẹo Giống như tuế nguyệt trùng điệp Không thân thể dung hòa với thiên địa Phạm vi gợn sóng này càng ngày càng lớn Cuối cùng tràn ngập toàn bộ ngón giữa Tiếng gầm nhẹ của vương lâm điên cuồng truyền ra thân thể hắn ngay khi quy tắc mới xuất hiện Khiến cho trời đất vặn vẹo Bắt đầu ngừng chầm xuống Chẳng những không tiếp tục chầm xuống Ngược lại trong nháy mắt gân xanh Toàn thân vương lâm nổi lên Đột nhiên ngón giữa được nâng lên Hướng lên bầu trời ầm ầm phóng đi Gần sóng vặn vẹo kia vần quanh ngón giữa Dưới sự dung nhập của sức mạnh lôi hỏa Dưới sự điên cuồng tấn công của Vương Lâm ầm một tiếng sụp đổ Ngay khi ngón tay này sụp đổ Thân thể Vương Lâm bị cuốn đi Rơi trên mặt đất Rơi vào lòng bàn tay Máu tươi nhuống đỏ Thân thể quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa Thành trên mi tâm hắn dần dần trở nên mờ nhạt Giờ phút này hắn đã bị trọng thương, nhưng ngay khi rơi xuống mặt đất, hai ân vương lâm lại dậm lên mặt đất cả người một lần nữa bay đi, lao thẳng đến ngón vô danh. Tam xoa kích đâm vào ngón vô danh, ngăn cản được một chút, lúc này mới cho vương lâm một cơ hội. Nếu lúc này hắn bỏ lỡ, công sức từ trước đến giờ sẽ trở nên uổng phí. Cả đời Vương Lâm, những lúc liều mạng như thế này chỉ có một lần, đó chính là cuộc chiến coi thiên vận tử ở vùng đất yêu linh, lúc này chính là lần thứ hai trong gần 2.000 năm tu đạo của hắn. Một khí tức bi tráng từ trong cơ thể Vương Lâm phát ra, mặt hắn không còn chút máu, tuy trọng thương nhưng chiến ý không hề giảm bớt chút nào, ngược lại càng ngày càng mạnh. Có một loại người trời sinh ra để chiến đấu, trời sinh ra vì giết chóc mà tồn tại, trời sinh ra vì nhịp thiên mà tiến bước. Vương Lâm chính là loại người này. Nhất là dung hợp với chiến tinh và chiến ý cảnh, khiến cho Vương Lâm lại còn hơn cả như vậy. Người sống trên đời nếu không thuận theo trời thì chỉ có chết. Nhưng nếu chết thì phải chết sao cho không thẹn với lòng. Vương Lâm cười sải, tiếng cười kinh thiên động địa kinh động cả ruột thần. Cho dù là người thần bí ở thế giới bên ngoài thi triển một trưởng này từ xa xưa chưa hề thay đổi thần sắc cũng phải có chút đồng dung. Nếu người có thể sống sót dưới một trưởng này bổn tôn sẽ không giết ngươi. Thanh âm mang theo vẻ mệt mỏi lại từ trong trời đất truyền đến. Ngươi là ngoại giới trưởng tôn. Thân thể vương lâm trong lúc ba lên, lao thẳng đến ngón vô danh Lão Phu là Lam mộng đạo tôn của Thái Cổ tinh thần Lam ti tộc Thanh âm kia lộ ra vẻ hồi tưởng, trầm rãi vang vọng Tiên nhịn, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn trương một nghìn hai trăm hai mươi bảy phúc hữu trăm năm trước lời nói vừa sức ánh mắt vương lâm lói lên tốc độ càng nhanh thêm sáu tinh điểm cổ thần trên mi tâm của hắn xoay nhanh sức mạnh cổ thần tràn ngập toàn thân thân thể đột nhiên điên cuồng lớn lên đột nhiên biến thành cổ thần cao mấy trăm trượng nửa mặt lên trời zip cào Vương Lâm vung nắm tay khổng lồ Ngay khi ngón vô xanh tới gần Cầm lấy tam xoa gích ở trên đó Chân phải quét ngang Đá vào ngón vô xanh. ầm một tiếng thân thể Vương Lâm Dịch chấn cho dù là thân thể Cổ thần của hắn giờ này Cũng có cảm giác muốn sụp đổ Trong tiếng gầm nhẹ hắn nương Theo luồng đại lực này Giúp tam xoa gích ra Ngón vô danh do ngọn núi hóa thành này dưới một cước của Vương Lâm đột nhiên chấn động Nhưng tốc độ không hề dừng lại, lao thẳng tới Vương Lâm Tiếng động ầm ầm vang lên, thần sắc Vương Lâm giữ tợn Giờ phút này thần công, pháp bảo và quy tắc của hắn toàn bộ được thi triển ra Nhưng dưới một trưởng này, dường như hắn có liều mạng như thế nào Cuối cùng cũng không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của Lam Mộng đạo Tôn này Nhưng nếu chỉ như vậy cũng không thể làm cho hắn khuất phục. Hai mắt vương lâm nồng đậm vẻ điên cuồng ở dưới ngón vô danh không ngừng giáng xuống. Hắn vọt lên trên điên cuồng tấn công. Sức mạnh cổ thần ẩm chứa trong mỗi đòn tấn công. Dưới sự tấn công điên cuồng của hắn cho dù là một tu chân tinh cũng có thể sụp đổ. Nhưng ngón vô danh này vẫn ẩm ẩm dường như muốn nghiền nát vương lâm. Trời đất ầm ầm vang không ngừng tiếng gầm nhẹ của vương lâm lại truyền ra. Hắn thân là cổ thần, nhưng dưới ngón tay này cũng cảm thấy một trở ngại từ trước đến nay chưa từng gặp. Tất cả những đòn tấn công của hắn cũng không thể khiến ngón vô danh này sụt đổ. Thậm chí sau khi không ngừng oanh kích ngón tay cái có uy lực mạnh nhất của bàn tay cũng đang chậm rãi hạ xuống. Càng làm cho vương lâm đau khổ hơn là ba ngón tay còn lại không ngừng hấp thu sức mạnh của thiên địa nhanh chóng hồi phục. Dường như không bao lâu sau, ba ngón tay mà hắn đã tốn toàn bộ tâm sức để phá vỡ lại một lần nữa chuyện. Chẳng lẽ thất thải giới này chính là mồ chôn vương lâm ta? Ta không cam lòng. Hai mắt vương lâm đỏ lên như dường không ngừng tấn công. Hắn hung hăng cắn răng, ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng dài. Sáu tinh điểm trên mi tâm của hắn xoay tròn, tinh điểm thứ sáu mơ hồ ở bên đó đột nhiên tuôn ra một luồng khí tức cổ thần điên cuồng. Khí tức này kinh thiên động địa quét ngang ra cho dù là ngón vô danh cũng phải run lên. toái tinh! Sau khi Vương Lâm tự xưng là cổ thần, cả đời trải qua vô số nguy cơ, nhưng lúc này là lần đầu tiên hắn phải chọn cách toái tinh. Ngay khi tiếng hô này vang lên, tinh điểm thứ 6 trên mi tâm của hắn ầm ầm tan vỡ. Sức mạnh của sự tan vỡ hóa thành một cơn lúc, đột nhiên điên cuồng hấp thu tiến vào bên trong cơ thể Vương Lâm. Khiến cho sức mạnh cổ thần của hắn tăng mạnh trong cơ thể có những tiếng ầm ầm truyền ra thân thể mấy trăm trượng trong khoảnh khắc này lại điên cuồng lớn lên. Trong thời gian ngắn, một người khổng lồ cao hơn hai ngàn trượng bất ngờ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Dựa vào sức mạnh toái tinh thân thể cổ thần của vương lâm nhất thời có được sức mạnh vô cùng to lớn tương đương với thất tinh vương tộc cổ thần. Trong tiếng gầm lên giận dữ, cả người vương lâm lao ra, cả mặt đất lúc này cũng run lên, khí tức điên cuồng vần quanh, lao thẳng đến ngón vô danh. Hắn đã chuẩn bị hôm nay sẽ liên tục phá vỡ năm tinh điểm trận đánh hôm nay trong cuộc đời hắn là trận đánh gian nan nhất. Trận chiến này nếu như thân thể sụp đổ, nguyên thần tiêu tan, đạo niệm quy tiên, cả đời tu đạo gần 2.000 năm của hắn từ nay về sau kết thúc. Thế San có hàng vạn bởi tên Vương Lâm, nhưng sẽ không có một người nào sánh được với hắn. Hắn muốn phá vỡ năm ngón tay này, cố gắng vượt qua một trưởng này, đi ra khỏi thất thải giới suýt nữa đã trở thành mồ chôn hắn. Thất thải giới đối với Vương Lâm mà nói thành cũng do nó, mà vong cũng do nó. Mang theo một vẻ điên cuồng cũng với một vẻ không cam lòng, Vương Lâm giống như là yêu đốt chính mình dựa vào toái tinh trở thành thất tinh phổ thần phóng tới ngón vô sanh ta không thể chết được ta không cam lòng ta vẫn còn chưa làm cho uyển nhi sống lại ta vẫn còn chưa làm cho bình nhi sống lại ta vẫn còn chưa tận cứu với cha mẹ đã mất ta vẫn còn chưa hoàn thành phận mệnh của ta ta vẫn còn rất nhiều lời hứa chưa thực hiện được ta không thể chết được Vương Lâm tới gần ngón vô danh đang hạ xuống, tay phải nắm lại, mang theo vẻ không cam lòng đánh ra một quyền. Một quyền này là một quyền của thất tinh vương tộc cổ thần, là một quyền sau khi tinh điểm thứ sáu bị vỡ, là một quyền không cam lòng sau gần hai ngàn năm tu đạo của vương Lâm. Một quyền này ầm ầm xuất ra thiên địa biến sắc. Trong tiếng ầm ầm này, ba ngón tay không ngừng ngưng tổ lại sau khi bị phá vỡ kia lập tức chấn động, ngay lập tức cả bàn tay này trong chốc lát cũng dừng lại, giống như toàn bộ trời đất, tất cả những sự vận chuyển trong khoảnh khắc này đều dừng lại. Nắm tay vương lâm ngay lập tức đánh lên ngón vô danh, sức mạnh vô biên có được nhờ toái tinh ầm ầm tràn vào bên trong ngón vô danh. Thân thể của vương lâm đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, từ trong mấy ngàn trượng lập tức chỉ còn lại cao có trăm trượng. Nhưng trong quá trình thu nhỏ người lại này, chỉ thấy một sức tấn công điên cuồng của một thất tinh vương tộc cổ thần hết sức ầm ầm xuất ra. Vỡ cho lão tử. Vương lâm gầm nhẹ, tiếng sụp đổ của ngón vô danh đang đè xuống ầm ầm vang lên, ngón vô danh do ngọn núi hóa thành này kịch liệt run dày vô số vết nứt lấy nắm tay của vương lâm làm trung tâm ầm ầm tan vỡ thân thể vương lâm trở nên suy yếu máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra trong tiếng cười thảm ngay khi ngón tay này sụp đổ liền ngã xuống giờ phút này ngón tay cái uy lực mạnh nhất có thể so sánh với cả bốn ngón tay trước đã tới Bàn tay của người này nếu nắm lại, đầu tiên là ngón út và ngón trỏ, tiếp theo là ngón giữa và ngón vô danh, cuối cùng chính là ngón cái này. Sức mạnh của ngón cái này tuyệt đối hùng mạnh, nhấn một cái những vật bên trong bàn tay hoàn toàn bị phá vỡ. Một đòn cực mạnh này Vương Lâm tự biết cho dù là toàn bộ tinh điểm bị phá vỡ cũng không thể trốn thoát. Nhưng chỉ ngồi đây chờ chết thì không phải là lựa chọn của Vương Lâm. Sinh ra là người bất khuất Chết đi cũng là vườn anh hùng Tu sĩ chúng ta sợ gì một trận chiến Vương lâm tu đạo gần 2.000 năm Nếu vẫn còn là con người Thì lúc này đã sớm trở thành cát bụi So với con người đã sống lâu hơn rất nhiều Chết có gì đáng sợ Có gì đáng sợ đây Vương lâm trong tiếng cười thảm phát ra thanh ân sang sàng giống như đã hiểu ra được hết thảy. Ngay khi ngón tay cách này tới gần trực tiếp lao tới. Cha mẹ, nếu có kiếp sau quyết sẽ không tu đạo cùng với mọi người vui vẻ trăm năm. Tư đồ, ngươi và ta không còn ngày gặp lại thanh thủy sư huynh, Sư đệ không thể cứu ngươi, huyển nhi, ta đi cùng với nàng đây. Một văn mi... An oán giữa ngươi và ta xóa bỏ. Vương Bình, chúc ta người một nhà có thể đoàn tụ rồi. Còn có Lý Thiến Mai. Ngươi có tình với ta, nhưng vương bố nếu chết, tiêu tan ở nơi này, sao có thể mang ngươi đi được? Vương Lâm trong tiếng cười dài, vung tay trái lên trước người lập tức xuất hiện không gian chứ vật. Từ bên trong bay ra một chiếc vòng tay màu lam. Vòng tay màu lam này sáng như ngọc, giống như là tinh thần, mang theo một bùng khí tức không rõ ràng. Ngay khi xuất hiện tự động bay đến chạy trên tay trái của vương lâm đột nhiên phát tán ra lam quang nhẹ nhàng, vườn quanh toàn thân vương lâm dường như vẫn còn mang theo một vẻ ấm áp, một hơi ấm của cơ thể từ trăm năm trước, sau trăm năm thủy trung vẫn tồn tại. Lam Quang vần quanh, Vương Lâm cũng với ngón tay cái kia trong thời gian ngắn tiếp cận. Nhưng ngay lúc vòng tay kia xuất hiện, ngay khi Lam Quang tỏa ra trên cổ tay Vương Lâm, một tiếng nói mang theo một vẻ khiếp sợ không thể tin nổi đột nhiên xuất hiện giữa trời đất. Đây là Thanh âm tang thương này dường như run rẩy, lộ ra sự kích động không thể hình dung được ngón tay cách đang ầm ầm giáng xuống lập tức với tốc độ cực nhanh lại sơ lên khiến cho vương lâm lao ra phóng thẳng lên trời cảnh tượng bất ngờ này khiến cho vương lâm sườn sốt nhưng không do dự chút nào trong lúc bay ra hai tay bấm quyết dựa theo ấm quyết trong ký ức của thương tùng tử nhanh chóng ở phía trước người mở ra một cách thay quay về vân hải Thân mình hắn như tia chớp nhoáng lên một cái, bay thẳng đến cách khe. Ngay khi thân ảnh hắn biến mất, bàn tay được tạo thành từ thất thải giới này không hề truy kích mà chậm rãi hạ xuống. Ta vẫn đợi con. Tâm thần vương lâm ngay khi đi qua cách khe thanh âm tang thương kia lở mở chuyển đến. Vẻ mỏi mệt trong thanh âm kia càng đậm, mơ hồ còn mang theo một sự phức tạp không thể nói rõ. Vương Lâm rời khỏi, bàn tay do thất thải giới hóa thành này dần xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, rất nhiều đá vụn vỡ ra, giống như thần thông lúc mới tiến nhập vào nơi đây vừa rồi đang chậm rãi rời khỏi. Nguyệt Nhi Thanh âm tan thương kia từ từ tiêu tan. Giờ phút này ở chỗ sâu nhất trong thái cổ tinh thần, ở nơi này có một người bộ tộc thái cổ, tên là Lam Ti Tinh vực do bộ tộc này chiếm cứ vô biên vô hạn. Ở bên trong tinh vực này có một tinh cầu tầm thường Ở trên đó có một ngọn núi quanh năm Lam Quang bao phủ Cho nên được người ở đó gọi là Lam Sơn Trên đỉnh núi có một ngôi nhà tranh đơn giản đứng trong gió núi Lúc này cánh cửa nhà bị đẩy ra Từ bên trong có một nam tử trung niên thần sắc để hoài đi ra Nam tử này nhìn bầu trời Hai mắt sần sần lộ ra vẻ mơ hồ Giống như đang đổ lệ Tóc trên đầu hắn cũng có màu lam Giống như là bầu trời Khiến cho cả người hắn tràn ngập một vẻ u buồn Cảnh tượng này nếu có bất kỳ một người dân Thái cổ Ở thế giới bên ngoài nhìn thấy Lập tức sẽ tâm thần chấn động Một trong Thái cổ ngũ tôn Lam mộng đạo tôn không ngờ đột nhiên Lại có một khoảnh khắc không thống chế được tâm thần Lam mộng Đạo tôn tại thái cổ tinh thần là một nhân vật huyền thoại Lam ti tộc vốn là một tộc nhỏ Nhưng bởi vì người này hoàn hành ngang dọc Nên trong thái cổ tinh thần đã trở thành một bộ tộc khổng lồ gần như không ai dám trêu chọc Mộng nhi con gái chúng ta đã đầu thai rồi Vòng tay mà nó đem theo lúc trước Trên vòng tay nà vẫn còn phúc hữu được truyền thừa tử vân mộng nàng Nếu không có nó tự mình đưa cho Người bên ngoài cho dù có lấy được phòng tay cũng không thể có được phúc hữu ẩn chứa bên trong. Nam tử thì thào, thần sắc lộ ra vẻ hồi tưởng. Hồi lâu sau, trong tư không ở phía trước hắn gợn sóng nổi lên, ở bên trong có một lão già áo trắng đi ra. Lão già này vừa xuất hiện liền lập tức cung kính. "Đạo tôn đại nhân, gia sư" Lão già còn chưa nói xong, nam tử trung niên cũng không thèm nhìn hắn cách nào, chỉ nói một chữ, gút. Tâm thần lão già run lên, nhưng cũng không dám nhiều lời. Hắn tuy là đệ tử trưởng tôn, nhưng đối mặt với một trong thái cổ ngũ tôn sức mạnh tương đương với sư phụ của mình cũng không chút nào dám đắc tội. Nghe thấy vậy lập tức dung nhập vào trong gần sóng biến mất. Người này nếu không có quan hệ với Nguyệt Nhi thì cũng thôi Nhưng người được con gái chúng ta đưa cho phúc hữu Làm sao ta có thể làm hại Cho dù là người này có được thiên nhị thì như thế nào Cả đời ta tu đạo đều dựa vào bản thân Không dựa vào bất kỳ vật gì Lòng tham của trưởng tôn đâu có liên quan gì tới ta Mà thiên nhị kia là vật chí tôn của phong giới năm xưa Nếu không mở được phong ấn trên đó Thì vật này chưa chắc đã là phúc, ngược lại còn là đại họa, là cái hỏa chết người của phong giới trí tôn. Còn phong ấm kia, thật quá khó khăn. Chín vùng trời của thất thải giới vốn là do phong giới trí tôn mở ra, rồi sau đó bị bộ tộc Thái cổ ta đoạt được. Sức mạnh của ta bên trong đó cũng chỉ có một trưởng này, sau một trưởng này không thể không vội được. Chỉ là trưởng tôn tuy bế quan mấy vạn năm nhưng tâm cơ của hắn quá sâu, nhờ ta ra tay chỉ sợ còn có mục đích khác. Trưởng tôn năm đó lẻn vào bên trong giới, nhưng lại trọng thương chạy về. Lúc hắn chạy ra, sự cảnh cáo truyền khắp toàn bộ thái cổ kia cũng khiến người mỗi lần nhớ tới đều trong lòng kính sợ. Vùng đất của thất thải hoa lập tức bị trưởng tôn cấm đoán. Ngoài những người nuôi dưỡng hoa mới có thể phân thân tiến vào, còn tất cả bản thể đều không tiến vào. Nghe đồn làm nhiễu loạn đạo niệm, khiến cho đạo của thất thải hoa thất bại, nhưng thực tế chuyện này lại như thế nào? Mà người này cũng không bình tĩnh tu vi kinh thiên, còn có thân thể cổ thần, mà tính cách cũng tương tự ta. Với thực lực của hắn hiện giờ, có thể phá vỡ bốn ngón tay của ta trong đám tiểu bối, cho dù là trong thái cổ tinh thần cũng đủ để xưng là người mạnh nhất, nếu cho hắn thời gian, nhất định có thể đạt tới tu vi không cảnh. Hắn lại có phúc hữu của Nguyệt Nhi, kiếp trước của Nguyệt Nhi, xin lỗi con, kiếp này ta quyết sẽ không cho bất kỳ kẻ nào tổn hại con. Người có phúc hữu của con, ta cũng sẽ làm như vậy. Cho dù là trưởng tôn quyết cũng không được Nam tử nhìn bầu trời Nước mắt chảy xuống Cả đời hắn mệt mỏi tang thương đau khổ Hối hận vì mất con gái Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1228 Lão Phu Lưu Kim Bưu Vân Hải Tinh Vực sau khi yên lặng 100 năm cuộc so tài giữa các phân tông trong bát sai tông phái cũng đã tới gần Đại hội cứ mỗi 1.000 năm lại diễn ra một lần này chính là một lễ hội quan trọng của Vân Hải Tinh Vực Cũng không phải chỉ có một tông phái tổ chức mà tất cả bát sai tông phái đều tổ chức Trong mỗi một tôn phái, từ phân tôn cho tới chủ tôn đều tổ chức, tiến hành một vòng khảo hạch mới. Phân tôn xuất sắc có thể đạt được sự coi trọng và tặng phẩm của chủ tôn, mà đệ tử ưu tú cũng được chủ tôn lưu lại trở thành đệ tử chủ tôn tăng cường bồi dưỡng. Còn những phân tôn thất bại thì thường thường là trong ngàn năm sau địa vị sẽ xuống thấp cho tới cuối cùng sẽ bị chủ tôn bỏ qua, giải tán phân tôn. Hơn nữa đệ tử đều lưu tán tới những phân tông còn lại Quy Nguyên Tông đã nhiều năm chịu kết cuộc này Lần này chính là cơ hội cuối cùng của bọn họ Nếu vẫn như trước thì Quy Nguyên Tông chắc chắn sẽ bị giải tán Tất cả đệ tử bao gồm cả Lữ Yên Phỉ cũng sẽ bị đưa vào phân tông khác Từ nay về sau không còn cái tên Quy Nguyên Tông nữa Rồi sau đó Chủ tông xét lựa chọn đệ tử một lần nữa lại tạo thành phân tông mới, bảo trì quy mô không thay đổi. Loại chuyện này bọn họ không thể tiếp nhận, nhưng cũng không dám cử tuyệt. Nếu dám cử tuyệt thì kết quả sẽ là bị diệt tông. Dù sao thì quy nguyên tông cũng chỉ là một phân tông mà thôi. Loại phương pháp tàn khốc này khiến thực lực của các tông phái bát sai tinh vực không ngừng được đề cao. Cho tới một ngày, đại bộ phần phân Tông trong bát sai đều đã trưởng thành cường đại đến điểm. Lúc này một bát sai Tông Phái liền được thần Tông ban cho trở thành cửa sai Tông Phái. Nghe nói năm đó Phá Thiên Tông, Phượng Tông toàn bộ đều như vậy. Bát sai tinh vực có 5 Tông Phái, phân biệt là Vô Cực Tông, Ảnh Phong Tông, Hồng Hồ Tông, Ưng Thiên Tông và Tịch Hồn Đảo. Tuy nguyên tông và tử đạo tông đều là thuộc về sở hữu của bát cấp tông vô cực tông. Trận so tài này cử hành cũng không phải là cuộc hỗn chiến giữa nhưng phân tông mà là triển khai theo giai vị tinh vực cuối cùng tuyển ra bốn tinh vực thất tinh. Mỗi một phân tông tinh vực đều là một phương cực mạnh. Đương nhiên cũng có thể khiêu chiến vượt cấp Tỉ như ngàn năm trước tử đạo Tông đã khiêu chiến vượt cấp lục sai tinh vượt trí cường tuy rằng thất bại nhưng lại là bại trong quang vinh được bát sai vô cực Tông coi trọng. Tới dự những trận so tài ở bát sai Tông Phái đều có người của cửu sai Tông Phái. Nếu họ nhìn chúng đệ tử nào thì chỉ cần mở miệng mà chọn. Loại chuyện này cho dù bát sai Tông Phái có bất đắc dí thì cũng không thể cử tuyệt. May mắn mà cũng buồn chính là người có thể được cửu sai tông phái nhìn chúng thực sự quá ít, cả ngàn năm cũng chỉ có 3 người. Sau khi trận so tài của bát sai tông phái trôi qua sẽ tuyển ra 3 đệ tử cực mạnh của phân tông, cũng với 4 bát sai tông phái khác chém giết Trận chém giết này cực kỳ quan trọng, các tông phái bát sai tinh vực không được tự mình ra tay, được cửu sai tinh vực điều tra nghiêm khắc nhưng cũng từ những người tỷ thí trong phân tôn mà có thể nhìn ra một phần thực lực của các tôn phái bát sai. một bộ phận thực lực này là để cho tôn phái cẩu sai xem tôn phái bát sai cuối cùng chiến thắng nếu có thể duy trì tới ngàn năm sau thì có thể có tư cách trở thành tôn phái cẩu sai tinh vực. cho nên chân tỷ thí này cực kỳ quan trọng thường thường các tôn phái bát sai đều chuẩn bị từ sớm giống như ba người được tham gia vào trận so với giữa các tôn phái đã được tỉnh sẵn, cho dù không được mang về chủ tôn nhưng cũng được đãi ngộ như đệ tử trung tâm của tổ tôn. Lại có cả người của chủ tôn tự mình truyền thụ trước. Từ sau khi phá thiên tôn rời đi, tinh vực bát sai đã tổ chức tổng tổng mười lần tỉ thí, trong đó có thắng có bại. Nhưng ngàn năm trước tịch hồn đạo nổi lên thắng liên tục trong 9 trận so tài. Lúc này là lần so tài thứ 18 sau khi phá thiên tông rời đi, nếu tịch hồn đạo có thể chiến thắng thì khả năng trở thành tông phái cửa dai đã sắp sửa nằm trong tay. Đại hội ngàn năm một lần tai vân hải tinh vực cực kỳ náo nhiệt thường thường duy trì liên tục vài tháng mới chấm dứt. Mỗi lần thế này thì trong bát sai tinh vực liền tụ tập các phường thì giao dịch Tất nhiên là ở đó cũng sẽ xuất hiện vài tên lừa gạt trục lợi Không phải chỉ có một tên cũng có thể thấy là loại người này trong đại hội này như cá gặp nước Nhưng có một người liên tục mấy lần trong đại hội này đạt được rất nhiều lợi ích Hầu như mỗi một ngàn năm người này lại xuất hiện một lần Lại dùng vô số tên giả, một ngàn năm lại đổi tên một lần Mà những tông phái bị lừa gạt thường là ngại mất mặt Tuyệt nhiên sẽ không nói chuyện bị lừa gạt ra ngoài Mặc dù có âm thầm điều tra nhưng cũng không thu hoạch được gì Bởi vì người này khi lựa chọn một phân tông giống như uy nguyên tông Sắp sửa bị giải tán Là những phân tông nhỏ yếu không có hy vọng thắng Những tông phái như vậy sau đại hội đều bị giải tán đi tìm tên lừa gạt mà ứng phổ thì có giải quyết được vấn đề gì chứ. Dù là nói ta chuyện bị lừa gạt, dù có người tin tưởng thì cuối cùng cũng vẫn bị người ta cười nhạo, thế thì không nói còn hơn. Thiên cương tông là một tông phái nhỏ yếu trong tinh vực ngũ sai, chủ tông chính là ứng thiên tông. Lần đại hội này, thiên cương Tông bọn họ như bị bao phủ bởi mây đen. Trạng thái của bọn họ cũng giống như uy nguyên Tông, đều thất bại trong những lần đại hội trước. Nếu lần này lại thất bại thì chắc chắn khó thoát khỏi vận mệnh bị giải tán. Một tháng sau chính là cuộc so tài giữa các phân Tông, chúng ta đều phải truyền Tống đi bát sai tinh vực. Ngũ sai tinh vực của chủ tông trừ thiên cương tông chúc ta ra thì còn có ba tông phái nữa nhưng lần nào thiên cương tông chúc ta cũng thua cuộc Lần này đây ôi Trong đại điện của thiên cương tông lúc này có ba lão già đang ngồi Hiện giờ bọn họ đều cau mày trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ và mê man lại có một chút không cam lòng Một khi bị giải tán bọn họ sẽ bị người ta chào phúng càng không bao giờ được coi trọng sống trong sỉ nhục tới cuối đời. Ba tông phái còn lại so với thiên cương tông chúng ta mạnh hơn nhiều quá. Chúng ta căn bản là không có nửa điểm hy vọng. Một lão già khổ sở mở miệng nói. Trừ phi có thể xuất hiện kỳ tích. Nếu không thì khó khăn rồi. Một lão già khác cũng thở dài lên tiếng. Lưu Luyến nhìn bốn phía. Hắn biết một tháng sau khi mình rời đi, sợ là không thể có ngày trở về. Thiên Cương Tông cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị giải tán. Ba người trầm mặt, đại điện bị bao phủ trong không khí đầy áp lực. Đúng lúc này đột nhiên trong thiên địa xuất hiện một luồng khí tức sắc bén, tiếng rít gào kinh thiên động địa vang lên, lập tức khiến cho ba người trong đại điện ngẩng mạnh đầu. Chỉ thấy một ngọc sản âm một tiếng phá tan hộ sơn đại trận của Thiên Cương Tông Cũng xuyên thấu qua nóc nhà trực tiếp rơi xuống, tung bay trong đại điện ở giữa ba người Một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ bỗng nhiên từ trong ngọc sản lan ra Lập tức hiện tràn ngập cả đại điện, sau đó tiếp tục tràn ta khắp cả Thiên Cương Tông Dường như nó khiến cho cả đại lục của Thiên Cương Tông run rẩy Chuyện này khiến thần sắc ba lão già đại biến. Họ đứng vụt dậy, nhìn chằm chằm vào ngọc sản kia, tâm thần chấn động, dâng lên một cảm giác hoảng sợ. Loại khí tức cường đại tới khó tin này khiến bọn họ cảm nhận được một chút thần thông của tu vi toái niết đang tràn ngập. Cùng lúc đó một tiếng nói kiệt ngạo từ trong ngọc sản đó truyền ra, vang vọng khắp đại điện. Chúc Xuân Minh, sinh ra ở Thiên Hải Đại Lục, 7 tuổi tu đạo, bái nhập Thiên Cương Tông, hơn 200 năm kết đan, hơn 600 năm đạt nguyên anh. Tới ngày nay tu đạo đã mấy ngàn năm cuối cùng đạt tới Quy Nít Sơ Kỳ, là công chủ Thiên Cương Tông. La Tòng Cương, sinh tại Thiên Hải Đại Lục, ở bên cạnh La Hải. Tu đạo tới nay lấy một lượng lớn đan dược để tăng tu vi. Dừng lại ở khuy biết sơ kỳ Chu thần cũng không phải là người của thiên hải đại lục Mà sinh ra ở chu vĩ đại lục Nửa đường mới gia nhập thiên cương tung Tu đạo tới nay đình trệ tại xương thực 735 năm Ba vị, lão phu nói có nửa câu nào là giả dối chăng Những lời nói của tiền bối hoàn toàn chính xác Không biết tiền bối là ai Trong lòng ba người vô cùng hoảng sợ những lời nói của người này rất chi tiết thậm chí có những chuyện bọn họ đã quên nhưng đối phương lại biết được tường tận lại bị khí tức toái niết chấn nhiếp thân thể sụn lên mơ hồ có cảm giác hồn phi phách tán lão phu lưu kim bưu đạo hiểu kim bưu tử thần sắc ba người ngạc nhiên rõ ràng chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ Nhưng đối phương chỉ cần một ngọc sản đã có thể ẩm chứa khí tức toái miết, lại biết xóa hết thảy mọi chuyện của bọn họ khiến bọn họ càng cung kính. tiền bối tới đây là, Trúc Xuân Minh hít sâu một hơi, đè nén sự khẩn trương trong lòng, khom thấp người xuống hỏi. Các ngươi có đại họ tới gần nhưng lại không biết, Lão Phu Sờ nói cho các người. Ba ngày trước có người tới nguyện trả sáu vạn nguyên tinh để Lão Phu ta tay lấy mạng ba người các ngươi. Lời này vừa thốt ra, lập tức sắc mặt ba người đại biến. Nhưng Lão Phu và người của Thiên Cương Tôn không oán không thù, tuy nói là đang cần rất nhiều nguyên tinh luyện đan nhưng cũng không muốn làm chuyện như vậy. Tuy nhiên nếu thật sự không có biện pháp thì cũng chỉ đành lấy mạng ba người các ngươi vậy. Tiếng nói kia dần dần trở nên âm trầm, dung hợp cũng với khí tức toái miết lập tức khiến cho sắc mặt ba người tái nhợt. Tiền bối Đương nhiên việc này dù sao Lão Phu cũng không muốn. Nếu ba người các ngươi có thể bỏ ra sáu vạn nguyên tinh hoa vật tương đương thì Lão Phu sẽ bỏ qua chuyện này. Chẳng những không giết các người còn có thể giúp các người giải mũi nguy thiên cương tông bị giải tán. Sáu vạn nguyên tinh Tâm thần ba người chấn động, tràn ngập hoảng sợ Cũng có hoài nghi nhưng hơi thở tói miết Và việc người này hiểu rõ cuộc đời họ khiến cho dù có hoài nghi cũng vô lực Chúng ta làm gì có nhiều nguyên tinh như vậy Thời gian của Lão Phu có hạn cho các ngươi suy nghĩ trong nửa nén hương Nếu tự tuyệt thì hôm nay Lão Phu chỉ còn cách giết người Không có nguyên tinh thì có thể dùng vật có giá trị tương đương Lưu Kim Bưu đang ở đây thi triển thần thông Đồng thời vào lúc này ở trong chỗ sâu nhất Tinh vực ngũ sai thuộc Vân Hải Có một mảnh đại lục hoang dã đột nhiên vang lên âm một tiếng Dường như bị một luồng lực mạnh mẽ đánh sâu vào Mặt đất sun dày xuất hiện vô số the nước. Ngay sau đó một thân ảnh tóc bạc từ trong đại lục hoang dã này vọt ra. Thân thể vương lâm hạ xuống, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi nhưng thần thức lại lập tức tản ra tập trung vào cái khe thất thải ở trong đại lục này. Cái khe này không còn tỏa ra bảy màu nữa, sau khi thần thức của vương lâm quan sát liền lập tức thu lại rồi biến mất. Thấy vậy, thần sắc vương lâm trở nên âm trầm bất định cuối cùng ánh mắt rơi vào vòng ngọc trên cổ tay mình. Giờ phút này vòng ngọc không còn tỏa ra ánh sáng màu lam mà đã biến thành màu xanh. Một hồi lâu, vương lâm ngẩng đầu nhìn vân hải tinh vực, lẩm bẩm. Vương mỗ đã trở về. Lưu kim bưu, để xem ta hành hạ ngươi thế nào. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện Huyết Tông Tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1229 Phong Tiên Giới Vương Lâm trở về Đại hội tại Bác Sai Tinh Vực Trong Vân Hải đã sắp bắt đầu Cũng không có chút gần sóng nào Cũng không có ai biết đến sự tồn tại của hắn Dù sao thì hôm nay hắn tại Vân Hải hầu như cũng không ai biết tới Vương Lâm vẫn bình thản như nước xếm sâu, không chút sao động Chẳng ai đoán được rằng người sẽ nổi tiếng Vân Hải đang từ từ lộ ra trong thời khắc này Thu hồi ánh mắt từ tinh không, Vương Lâm đơn giản ngồi xuống đại lục hoang giá này Hắn đoán rằng những người được coi trọng hắn đã được chủ tông mang đi từ trước Nơi này chắc hẳn là tiệm người qua lại. Vương Lâm ngồi trầm ngâm hồi tưởng lại cảnh tượng trong thất thải giới, trong lòng hơi cảm khái. Bảy người cùng đi trở lại chỉ có một mình ta. Khi đi là tình biết sơ kỳ, mà hiện giờ. Đôi mắt uể oải của Vương Lâm chợt lóe sáng, lẩm bẩm: "Hiện giờ mình đã tiến nửa bước vào toái miết." Nhớ lại hết thảy mọi chuyện trong thất thải giới Trong đầu vương lâm liền hiện lên bộ hải cốt chiến tinh đồng phủ của tư mã mặc Chu tước ba lần thức tỉnh, hấp thu tia chớp ngoại giới Những người bị lạc, những kẻ đi tìm còn có kinh văn không biết thật giả kia Lại cả chuyện mơ hồ phát hiện ra bí mật của thiên vận tử Thấy được thiên nghị châu phỏng chế biết được sự tồn tại của những nơi hơ hơ hơ Đánh với thương tùng tử, đoạt được thất thải đinh, chiến lão xà tóc bạc, nuốt đá quan mở thiên nhịp, bị thương nặng dưỡng thương quan trọng hơn là tu vi tăng lên, văn hú lại lột xác. Đạt được tối nguyệt cấm chế, lại chiếm được hai thanh đoạn kiếm kỳ dị đâm vào bộ xương hư thần bí. Hết thảy những chuyện này cũng khiến tâm thần vương lâm phấn chấn. Thời gian trăm năm trôi qua mà dường như cả thiên địa thay đổi. Thí sự vô thường có được có mất. Đánh một trận với thương tùng tử, Nương theo pháp bảo thứ không biết của mình phân làm hai thủy tinh kiếm bị đánh nát, Chiến phủ tan tành ngay cả cổ thần đại đỉnh cũng tan thành. Mà quan trọng là đệ lục tinh mơ hồ của mình cũng đã vỡ nát. Vương lâm than nhẹ, lẩm bẩm nói. May mà ý cảnh biến thành quy tắc chi tinh vẫn còn. Dù là cổ thần lục tinh có tan nát thì thân thể cổ thần dù có chịu để nhị tổn vẫn khôi phục cũng có thể sẽ gặp được cơ duyên khác. Dù sao thì đã tới cấp độ này, muốn khôi phục cũng phải chờ đợi lâu dài hơn nhiều. Ánh mắt vương lâm lói lên cẩn thận cân nhắc sự được mất xong rõ ràng biết lần này những thứ mình mất đi so với sự thu hoạch tại thất thải giới thật so không đáng gì. Tay phải hắn chụp vào hư không một cái trước thân thể hắn liền xuất hiện một cách he chứ vật Từ trong đó bay ra hai nguyên thần gần như đất tử vong Hai nguyên thần này chính là hai người có ấm ký ngọn lửa và tia trước trong thất thải giới Hai nguyên thần này vương lâm không xếp mà bắt lại Giờ phút này tay phải hắn ấm lên đỉnh đầu hai nguyên thần mạnh mẽ lục lọi ký ức theo sự tìm tòi của hắn thân thể hai nguyên thần run rẩy phát ra những âm thanh thi thảm sau đó dần dần suy yếu cuối cùng âm một tiếng liền tan nát bị Vương Lâm hút vào miệng bắt đầu chữa thương trong thất thải giới Vương Lâm đắc xem xét trí nhớ của hai nguyên thần thanh niên Ngô Tộc giờ lại lục soát trí nhớ của hai người này đối với ngoại giới đã hiểu rõ hơn ánh mắt hắn lóe sáng lẩm bẩm nói. Thái cổ tinh thần, Thái cổ ngũ tôn. Vừa trầm ngâm, Vương Lâm lại lấy ra một lượng lớn đan dược chữa thương, lực lượng nuốt vào rồi bắt huyết, nhắm mắt thổ nạc. Hắn cứ chữa thương nhưng thần thức vẫn tản ra, dù là gió thổi cỏ lay cũng vẫn có thể bị phát hiện. Dần dần theo sự hấp thu của Vương Lâm, nguyên lực sữa tinh không bị kéo tới, bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Thời gian chậm chậm trôi qua Ba ngày sau vương lâm mở mắt Ánh mắt như điện Dường như có thể phá tan Tinh vụ chức vân hải trực tiếp xuyên thấu qua Hắn đứng lên thương thế trên thân thể Vẫn chưa khôi phục Nhưng cũng không ảnh hưởng đến chiến đấu Hầu như đã hồi phục Chỉ có thương thế của nguyên thần là cực kỳ nghiêm trọng Trong thời gian ngắn sợ rằng khó có thể khôi phục lại Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát cảm thấy nguyên thần vẫn truyền ra đau đớn Vũ lực của Lam Mộng Đạo Tôn khiến hắn hiện giờ nhớ lại cũng cực kỳ kinh hãi Đây là thực lực của tu sĩ bước thứ ba sao Đôi mắt Vương Lâm sáng bừng. Sớm muộn cũng có một ngày Vương Mỗ cũng đạt được bước này Vương Lâm quý đầu nhìn về chiếc vòng tay thầm than một tiếng tháo xuống thu vào khe chứ vật Tay phải hắn vung lên từ trong khe lại bay ra ba nguyên thần Nguyên thần thứ nhất là Trần Thiên Quân chỉ còn một nửa Đã rơi vào trạng thái gần chết, cực kỳ mơ hồ Thậm chí có khi chỉ cần một cơn gió thổi qua là lập tức tiêu tán Vương Lâm đã từng hứa hẹn với hắn, đưa hắn ra khỏi thất thải giới Giờ phút này tuy rằng đã làm được nhưng mà thân thể Trần Thiên Quân tan nát Nguyên thần lúc nào cũng có thể bị diệt vong trầm ngâm một chút Thần thức vương lâm tản ra Chầm rãi lan vào trong nguyên thần mơ hồ của Trần Thiên Quân Trần đảo hữu chúng ta đã đi ra khỏi thất thải giới Ở bên trong nguyên thần của Trần Thiên Quân Vương lâm truyền thần niệm cảm ơn đảo hữu Vậy xin hãy giúp tôi Trở lại dịch thú tôn Sư tôn của tôi sẽ cứu tôi Nguyên thần của Trần Thiên Quân đã quá mức yếu ớt, sau khi truyền thần niệm xúc hắn lại càng mơ hồ hơn. Được, Vương Lâm trầm giọng đáp ứng, tay phải vung lên thu hồi nguyên thần của Trần Thiên Quân. Ánh mắt hắn rơi vào nguyên thần thứ hai. Đây chính là nguyên thần của lão phụ nhân áo xanh. Giờ phút này hai mắt bà ta nhắm nghiền, Nguyên thần tuy rằng mờ nhạt nhưng vẫn chưa tới mức sụp đổ mạnh hơn Trần Thiên Quân rất nhiều Trên nguyên thần còn có phong ấm của Vương Lâm Hắn bắt quyết một cách điểm về phía trước Lập tức phong ấm trên nguyên thần của lão phụ nhân áo xanh được mở ra Một lát sau, lão phụ này mở mắt, nhìn bốn phía một chút Sau đó nhìn Vương Lâm trầm mặc không nói Nguyên thần bà ta mặc dù không bị thương nặng nhưng công pháp bị phá Tu Vi lúc này đã tụt xuống rất nhiều Chỉ còn tỉnh miết trung kỳ Vương Lâm cũng không nói gì Chỉ lạnh lùng nhìn chầm chầm vào nguyên thần của Lão Phụ Bốn phía yên tĩnh vô cùng Sự yên tĩnh này dần dần hóa thành áp lực bao phủ lên nguyên thần của Lão Phụ Vẻ mặt bà ta lộ vẻ khổ sở thấp giọng nói Lứ đảo hữu, lão thân nguyện ý dân ra sinh tử cấm đổi lấy một cơ hội sống. Ngươi nếu không tin có thể lục xoát hồn lão thân để lấy. Chỉ cần đảo hữu có thể cho lão thân rời đi thôi. Dù sao thì chúng ta cũng không có thân cừu đại hận. Bà ta nói năng rất thành khẩn trên thực tế đúng là trong tâm lý cũng chưa từng có ý đồ gì với vương lâm. Đối với sự cường đại của Vương Lâm, bà ta vốn tưởng rằng đã hiểu biết hết nhưng lại không ngờ đối phương có thể mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của mình như vậy, dưới một trận của tu sĩ Đại Thần Thông kia lại vẫn có thể sống sót. Điều này khiến cho tâm thần bà ta chấn động, tràn ngập sợ hãi, giờ phút này chỉ cầu mong được sống. Thất thải giới bà ta muốn coi nó như một cơn ác mộng. Vương Lâm nhìn nguyên thần của Lão Phụ, một lúc lâu sau mới dơ tay lên đặt trên thiên linh thần thức quét qua trong lúc Lão Phụ run rẩy liền lấy được sinh tử cấm trong trí nhớ của bà ta. Chỉ trong chốc lát, Vương Lâm dơ tay phải lên, vung lên một cái. Cuồng phong gào thét xuất hiện cuốn nguyên thần của Lão Phụ bay đi trong chớp mắt đã rời khỏi đại lục hoang dã này bay thẳng vào tinh không. Mãi cho tới khi vượt qua mấy vạn sẵm cuồng phong mới tiêu tán Nguyên thần của đảo phù hiện ra trong mắt lại càng kính sợ Hướng về phương hướng vương lâm ở xa xa vẫy một cái rồi rời đi Nguyên thần cuối cùng chính là của vân hồn tử Nếu đã thu người này làm người hầu thì vương lâm sẽ không bạc đãi hắn Chỉ là lúc này không phải thời điểm tốt để chữa thương Hắn vung tay áo lên, đem nguyên thần của vân hồn tử thu lại vào trong khe chứa vật. Vương Lâm hơi trầm ngâm, từ trong khe chứa vật lấy ra thiên nhị châu phòng chế tại thất thải giới. Cầm thứ này, thần thức hắn dung nhập vào bên trong. Vương Lâm đoán rằng hạt châu này khi rời khỏi thất thải giới sẽ không còn bất kỳ tác dụng gì. Đáng tiếc! Vương Lâm nhíu mày đang muốn bỏ đi thì đột nhiên thần niệm khẽ động cẩn thận suy nghĩ một chút, thần thức lập tức xung nhập vào bên trong 18 tầng địa ngục phong tiên ấm trong nguyên thần tập trung trên chiến hồn thiên vận tử cũng xung hợp với hắn. Đột nhiên khí tức của thân thể Vương Lâm liền biến đổi trở nên sống hệt thiên vận tử. Đôi mắt hắn bình thản, ngơ hồ có ánh sáng bảy màu lóe lên, ngay cả thân thể cũng có chút ánh sáng bảy màu tỏa ra. Hắn cầm hạt châu thiên nhịp trong tay, tâm thần tràn ngập trong nháy mắt liền thấy hạt châu này tỏa ra ánh sáng bảy màu, dường như có dấu hiệu vận chuyển. Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng là chỉ cần tâm niệm mình kêu gọi là có thể khiến thần thông của nhịp hành giả được phong ấm trong hạt châu xuất hiện giữa thiên địa. Chuyện này khiến Vương Lâm vừa vui mừng vừa sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi tán đi sự dung hợp với chiến hồn của thiên vận tử. Ánh sáng trên hạt châu cũng liền biến mất, khôi phục vẻ thô ráp. Thu hồi hạt châu trong lòng Vương Lâm rất bình tĩnh sơ phút này hắn dù có bị thương nhưng lại có được hạ châu này, cho dù hắn chưa khôi phục thì cũng đã gia tăng khả năng phòng ngự lên rất mạnh. Lúc này chuyện quan trọng nhất chính là phải mau đi phong tiên giới bắt được một đàn lớn văn thú, như thế liền có thể tung hoành ở vân hải này. Còn về đảo hữu ở Quy Nguyên Tông tiến hành trong mấy tháng, mình cũng không cần nóng lòng trở về. Lúc này cần nhanh chóng tới phong tiên giới Vương Lâm đã quyết định thân thể nhoáng lên hóa thành một đảo cầu vồng Với tốc độ cực nhanh lao thẳng vào tinh không Trăm năm trước hắn đoạt được rất nhiều tinh đồ Giờ đã ghi nhớ trong lòng trong lúc lao đi như lưu tinh xuyên qua tinh vụ Nơi đây vốn là bên bờ của tinh vực lục sai Vương Lâm phóng nhanh đi liền lập tức tiến vào trong tinh vực lục sai Dựa theo tinh độ, vương lâm bay thẳng vào trong hướng về bát sai tinh vực phong tiên giới triển khai toàn bộ tốc độ. Hắn tuy rằng thương thế của nguyên thần chưa lành nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, đất là sau khi dùng tốc phù thì lại càng hình thành một loạt tiếng giết gào khi bay, tự xa nhìn lại thì tốc độ cũng chẳng kém mấy so với những lão quái ở thiên nhân để nhất duy. Trên đường đi hắn gặp qua vô số tu sĩ, Vừa phát hiện ra hắn thì thần sắc liền đại biến Không có ai dám ngăn trở nửa bước Tốc độ thật nhanh, người này là ai? Trong tinh vực lục sai có hơn 10 tu sĩ đang bay đi Nhưng khi cảm thấy sương mù phía trước quay cuồng kịch liệt Sau đó một luồng khí tức kinh người gào thét bay qua người họ Nhanh không thể nói nên lời Hơn nữa thân ảnh hắn bay qua đắt lâu Thì tiếng gió gào mới ầm ầm truyền tới Hiển nhiên tốc độ của người này đã vượt qua cả tốc độ của âm thanh. Sắc mặt mọi người đại biến, nhìn nhau một chút, đều lộ vẻ khiếp sợ. Loại tốc độ này dù là sư tôn cũng không thể làm nổi. Nếu không có pháp bảo gia trì thì người này hẳn phải đạt tới tói niết hoặc thậm chí là lão quái đã đạt thiên nhân suy cực kỳ hiếm thấy.